Tầm an và ekip của kênh đọc truyện xin được mến chào quý vị khán thính giả tâm an rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc và tiếp tục gửi đến cho quý vị một tác phẩm được viết bởi tác giả trương huệ ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe Có tươi không? Người phụ nữ nhìn vào trong chậu đựng cá vừa hỏi vừa có một cái nhìn dò xét. Cá đang bơi dãy đành đạch thế kia mà bà hỏi có tươi hay không? Cháu cũng chịu bà đi ạ Ừ, thì ai mà biết được. Thế giờ bà bắt con to hay con nhỏ đây để cháu còn làm luôn. Con to thì ăn không hết mà con bé quá thì lại ăn không thông. Thế cháu thịt con to rồi cắt cho bà một khúc nhé. Nhưng mà cá có tươi không? Sáng nay cháu chưa mở hàng đâu đi bà. ơ hai cái con bé này. Mày bán hàng mà cứ như chém trả măm viên thế kia. Ai mà dám mua? ơ thế nói tóm lại là bà có mua không? Bắt cho tao còn tầm ba lạng thôi. Ngay từ đầu nói như vậy có phải là vui vẻ cả đôi bên không? Thôi được rồi bà cứ ngồi xuống đấy đi. Cháu làm cá cho. Đang loay hoay với con cá bà ấy lại hỏi thêm. Năm nay mày bao nhiêu rồi nhỉ? Dạ cháu 25 Thế bán cá được mấy năm rồi? Cháu ngồi tại cái chợ này ngót nghét 7 năm rồi đấy bà Lâu thế rồi cơ à? Nhưng mà mày lấy chồng chưa? Cháu chưa? Thế thôi, mày giảm cân đi Rồi mà đi lấy chồng Chưa mày béo thế này khó lắm Bà ơi bà Sáng tới giờ cháu chưa bán hàng Mà chưa có ai mở hàng đâu đấy nhé Bà nói chuyện có duyên thật Ừ, thì đúng là như thế còn gì Bà có biết ý, Mang cân nặng của phụ nữ ra nói Là một tội ác hay không Thì mày béo Ta bảo là mày béo chứ có cái gì đâu Của bà 20.000 Bà ấy rút tờ 20.000 Vẫn còn cố gắng nói thêm một câu Giảm cân đi Người ta bảo buôn bán Thì phải chiều lòng khách Hôm nay mà không đang ngồi ngoài chợ bán cá Nếu mà gặp ngoài đường Là bà già này tới công chuyện với cô Thúy bán cá tại chợ này từ rất lâu 25 tuổi Nhưng cô có đến 7 năm kinh nghiệm Có thể nhắm mắt Vẫn làm sạch sẽ vài ba con cá Một cách vô cùng đơn giản Tính cách có thể được xem là tranh chua đanh đá Thế nhưng mà cái chuyện buôn bán ở ngoài chợ hiền lành quá thì được xem là một điểm yếu Có lúc người ta còn muốn nhảy lên đầu Lên cổ của cô cơ Tuy vậy Thúy vẫn biết trên biết dưới Không hỗn hào với ai bao giờ Cô đang loay hoay sắp xếp lại mớ cá Chờ đợi khách hàng tiếp theo Thì một gã đàn ông xăm trổ đầy người bước tới Sợ người ta không biết mình xăm trổ hay sao Mặc cái áo ba lỗ Sát đến tận nách Để khoe hình xăm Chào cô em Thúy ngước lên một cái Rồi lại tiếp tục công việc của mình Ơ hay Cô em coi thường ông anh này rồi đấy nhé Không chào lại à Có việc gì Ừ, cô em hỏi ai Tôi hỏi anh đấy Không nhẽ tôi hỏi không khí sao Sáng ngày chưa bán được con cá nào đâu Đừng có mà chọc tôi điên lên ừ, Vừa mới nhìn thấy bán được con cá cho bà kia Còn cầm tờ tiền xanh lét cơ mà Đừng có nói dối Tính không cho người ta buôn bán hay sao Mà cứ đứng lù lù ra đấy Anh là nổi tiếng rước lộc trong cái chợ này đấy Tôi bán ở đây 7 năm trời Không lẽ tôi không biết anh rước lộc hay là rước họa hay sao? Đến tháng nộp tiền rồi. Bao nhiêu? 500 cành. Cái gì? 500? Tính ăn cướp của người ta Này nhá, đừng có thấy con này hiền mà làm tới. 500 cái gì mà 500? Cả cái chợ này ai chả biết đến sự hiền lành của em. Không cần phải giới thiệu. Anh nói rồi, vật giá leo thang, tiền thì mất giá. 500 có là bao nhiêu? 500 nếu như không phải là bao nhiêu Thì anh đừng có lấy Nói nhẹ không nghe Lại thích sử dụng biện pháp mạnh có phải không Bao nhiêu người mơ ước Được ngồi ở đây để bán hàng đấy Nhưng người ta còn không được Để tình em ngồi đây bấy lâu nay Anh quen rồi Nên anh mới thu cái giá này Chứ bên kia người ta lấy 600-700 kia kìa Anh ngồi đây bán thử một ngày xem Có lời được đến trăm nghìn hay không Mà thu trăm nghìn Một ngày không đủ thì hai ngày Quan trọng là cái tiền này nó thu theo tháng Chứ không phải là theo ngày Một tháng em lời bao nhiêu tiền Em đừng nghĩ rằng anh không biết buôn bán mà không có lời Thì buôn bán làm cái mẹ gì Thế anh không tính tiền vốn à Cái lúc bán ế, cá đổ đi Thế thì lấy tiền đâu ra Thôi không nói nhiều Hoặc là đóng tiền Hoặc là chuyển đi chỗ khác mà bán Thùy đứng phát dậy Tay cầm chắc con dao sáng loáng anh muốn gây chuyện có đúng không này anh thu tiền vừa vừa thôi chứ con này rồi còn đóng còn muốn ăn cướp ấy được lên phường mẹ kiếp cái con danh con này mày muốn làm ầm mọi chuyện lên đúng không mày hù dọa ai mày đòi báo công an với ai mày có biết địa phận này là do ai làm chủ không tao không cần biết đấy tao chỉ cần biết bất cứ nơi nào trên mảnh đất việt nam này cũng đều có sự quản lý của nhà nước Chúng mày đừng có nghĩ Ăn cướp đồng tiền xương máu của người khác mà dễ Mày có muốn tao đập cho mày một trận không Hắn quát to rồi bước lại gần Thúy Thúy cũng giơ con dao thẳng về phía của hắn Nào lại đây Sáng giờ ế ẩm Mới bán được một con cá thôi Mày có muốn làm con cá tiếp theo Bị tao cắt hay không Ánh mắt của Thúy không một chút nào lo sợ Gã đàn ông kia hồ báo cáo trồn quen rồi Cũng không thể nào thấy mất mặt Trước những ánh mắt đang xăm soi Hắn ta lao nhanh về phía của Thúy Thúy đầy một phát Khiến hắn ngã nhào Cả cái chợ này Ai cũng biết tao thừa cân thừa sức Tao béo như con lợn đây Thế chẳng nhẽ Tao không đánh được mày Thúy cầm lấy con dao mài sột sạt xuống viên đá Ánh sáng sắc lóa của nó Khiến cho người ta cảm thấy Trói mắt và rùng mình Hôm nay tao sống chết với mày Muốn bắt nạt ai thì bắt nạt Muốn trường mắt với ai thì trường mắt có phải không Cái ngữ như mày, chỉ có vẻ bắt nạt vợ con nhà người ta thôi. Ra đường nghĩ, ai chắc cũng sợ mày. Còn điền kìa, mày nhớ lấy cái mặt của tao, chuyện ngày hôm nay chưa xong đâu. Chưa xong thì mày định làm gì tao? Thịt người tanh lắm, mày không ăn được đâu. Hắn tức giận bỏ đi, Thúy biết là mọi chuyện sẽ chưa xong. Những kẻ như vậy, chúng không phải là sống theo kiểu một thân một mình, mà chắc chắn sẽ sống bầy đàn. Chẳng có gì phải sợ hết Nếu không làm một lần cho giao ngô ra khoai Thì cô luôn tục bị bắt nạt như vậy Đồng tiền kiếm được bằng mồ hôi nước mắt chưa có phải là trên trời rơi xuống đâu Rồi bao nhiêu năm ngồi tại cái chợ này Cô gặp không ít chuyện Lần nào cũng đều mạnh mẽ và bước qua Cứ bảo buôn bán nhỏ thì sóng gió ít Nhưng chẳng phải Dù cho chỉ là buôn một con tôm Một con tép Thì cũng có đủ thứ Thậm chí Còn có chuyện đánh nhau ở đây nữa Tâm lý mà không sắc như đá Mấy chốc bị người ta bóp nát ra ngay Sau đó Thúy không còn quan tâm nữa Ánh mắt của những người xung quanh Cũng không phải là thứ mà cô bận lòng Cô muốn kiếm tiền kiếm thật nhiều tiền Thực ra thì gia đình Thúy Cũng thuộc diện cơ bản Không giàu cũng không nghèo Đủ ăn đủ mặc như bao nhiêu gia đình khác Thế nhưng mà Thúy biết Con người không có tiền Thì không thể nào mở được cánh cửa ưu tiên cho mình. Tiền rất quan trọng. Bán đít nửa buổi sáng thì hết cá. Thúy dọn đồ về nhà. Về đến nhà thấy các em đang chơi đùa ngoài sân. Bố mẹ thì vừa trồng xong luống rau. cảnh vật thực sự rất yên bình. Chị Thúy về. Chị có mua bánh cho bọn em không ạ? Yên tâm là đứa nào cũng có phần. Kiếp, một đứa lớp 12, một đứa lớp 8 mà cứ như là mới lên 3, lên 4. Ý. Lần nào về cũng đòi bánh, đòi kẹo. Chị bảo phải ăn nhiều mới nhanh lớn còn gì Phải lớn thì mới có sức Kiếm tiền giống như chị chứ Thôi đi hai ông tướng Lo mà học hành đi Ngồi văn phòng ngồi bàn giấy Không sướng hơn là ngồi ngoài chợ Người cái mùi tanh của cá Khiếp buồn nôn Thôi chị đi tắm đây Sáng giờ vật lộn người hôi hám lắm rồi Thúy vào tắm rồi đi ra ngoài Vẫn là cái áo phong rộng thùng thình Cái quần cũng y chang Đầu vừa mới gội xong chưa trải dối mù Cô đang định ngồi xuống ghế ăn quả ổi Thì mẹ cô lắc đầu ngao ngán Thúy ơi là Thúy Con xem thế nào chứ Cứ như thế này không được đâu Không được cái gì à mẹ Chuyện gì à mẹ Mẹ nói con đấy 25 26 rồi Mà sao không giống như những đứa con gái khác thế hả con Đứa con gái khác có cái gì Con đều có y chang Có khác gì đâu à mẹ Mẹ làm sao đấy Ý mẹ bảo là tại sao con không biết trưng diện, Ôi dào phiền phức, suốt ngày quần quần áo áo bôi bôi chét chét, mệt hết cả người. Con lớn rồi, lúc nào làm thì làm, còn lúc nào không làm thì con phải biết son phấn một tí, rồi rồi còn yêu đương mà lấy chồng. Con mới hai lăm, mẹ sợ con ấy à? Không, hay là thế này, con nghỉ việc đi. Nghỉ việc bán cá ngoài chợ đi, về nhà mẹ mở cho con một tiệp tạm hóa, hoặc là con đi học cái nghề may, hay là học nghề gì cũng được. Công việc của con đang thuận lợi, tự nhiên mẹ bảo con nghỉ, nghỉ là nghỉ thế nào? Mấy cái việc đấy khó lấy chồng lắm, lúc nào cũng băm băm băm băm, nói lớn nói to ngoài chợ, môi trường chợ búa phức tạp. Ngày trước nhà mình khó khăn thì thôi không nói đến, bây giờ cũng gọi là tạm tạm rồi. Con không cần phải vất vả bon chen nữa. Nhưng mà con làm quen rồi, bây giờ bảo đổi việc khác, con làm không được. Thôi mà mẹ, mẹ không cần phải lo lắng cho con quá như vậy làm gì. Có chồng cũng được, không có chồng cũng có làm sao đâu. Không được con ạ, phải có chồng, có con cái, sau này về già, có chỗ mà nương tựa chứ. Thế mẹ có thấy con Xuân ở gần nhà mình không? Nó lấy chồng, ngày chồng nó đánh cho, một trăm trận đấy. Xung sướng cái nỗi gì mà chồng với trẻ con. Thế mày nghĩ xem, có thằng nào nó đánh được mày? Kể cả nó không đánh được, thì nhỡ nó không yêu thì sao hả mẹ? Con sống một mình quen rồi. Với lại con còn muốn chăm sóc cho bố mẹ, nuôi các em ăn học nữa. Bao nhiêu là chuyện đấy. Mấy cái đấy con không cần phải lo. Bố mẹ còn trẻ, còn khỏe. Bố mẹ tự lo cho mình. Cũng lo luôn cho các em. Bây giờ con cứ chú tâm vào bản thân con. Con vất vả nhiều rồi. Nhá! Thôi, chuyện này để sau đi mẹ. Cho con ăn nốt quả ổi nhá. Nãy giờ mẹ cứ nói, làm con chả ăn được gì. Thấy con gái chẳng quan tâm gì đến chuyện yêu đương hay chuyện chồng con. Bà Dung chỉ biết thở dài. Nhiều lúc muốn khuyên con giảm cân, nhưng lại sợ con buồn. 25 tuổi, mà đến 70 cân. Đã vậy lại chẳng còn chăm chút, đầu tóc ra rẻ gì, người lúc nào cũng cũ kỹ. Chả biết phải nói thế nào với con. Thúy ăn xong quả ổi thì nằm dài trên ghế. Thực ra thì cô đúng là không quan tâm đến vẻ ngoài của mình thật. Chỉ cần có thời gian rảnh là cô nghĩ đến ngày mai, lấy cá gì làm gì để có thêm thu nhập. rảnh rỗi hơn nữa thì cô xem mấy bộ phim võ thuật. Nói thẳng ra thì Thúy không quan tâm đến các bộ phim tình cảm nam nữ ở trên mạng. Đam mê duy nhất mà cô muốn theo đuổi. Chính là tiền và tiền Tất nhiên là những đồng tiền ấy Phải do cô đổ mồ hôi nước mắt mà có Cô chẳng lừa lọc ai Chẳng có cái gì xấu hổ Cũng không sợ mang tiếng thực dụng. Một lát sau thúy ra ngoài sân Chỗ máy bao cát Đang được treo lơ lửng Cô đấm liền một lúc cả một trăm cú Hai thằng em nhìn chị Mà chỉ biết nuốt khan một tiếng Nỗi lo sợ bỗng chốc ùa về Thằng bé nhìn thằng to Chị ấy mà đấm em một phát, không biết ngày mai em còn răng mà ăn cơm không anh ạ? Nếu mà đấm anh một cái, sợ rằng cái mặt này không còn nguyên vẹn ấy chứ. Anh ơi, thế số phận của anh rể tương lai nhà mình sẽ như thế nào nhỉ? Chị ấy có chịu lấy chồng đâu, mà mình có anh rể chứ. Nghe thấy tiếng hai đứa em xì rầm, Thúy quay đầu, bọn nó như sợ vừa làm chuyện gì đó xấu, bị bắt quả tang, giận mình thon thót. Đứa nào đứa đấy xua tay dối hết cả lên Bọn em không nói gì đâu Nãy giờ không hề nói xấu chị một câu nào Vào nhà lấy cho chị cốc nước Vâng vâng vâng Thằng lớn bảo thằng bé Giải tán ngay lập tức Thúy cũng di chuyển đến nơi Để hai quả tạ Chẳng có ngày nào là Thúy không tập thể dục Không hề có ý nghĩ là muốn giảm cân Chỉ là để tay chân khỏe mạnh Dù béo thì cô nhất định phải nhanh nhẹn hoạt bát ỉ ạch mệt mỏi Khó chịu vô cùng Bà Dung nhìn chồng rồi lại lắc đầu. cơ như thế này thì bao giờ tôi và ông mới có con rể rồi mới có cháu ngoại đây? Ai mà dám lấy nó chứ? Tưởng tượng về nó đấm cho một phát thì đúng là đủ dùng mình. Tôi với bà có ai thế đâu? Nó giống ai trong nhà không biết? ai, Tôi chịu. Bà Dung ngắn ngầm, ông Tiến lại càng buồn hơn trong lòng. con người bố người mẹ nào không muốn con mình sống tốt, Cho cuộc đời của riêng nó đâu Thế mà con gái của ông bà Lại chỉ chăm chăm kiếm tiền Để lo cho gia đình Mặc dù điều đó bây giờ là không quá cần thiết Nhà buôn bán cửa hàng vật liệu xây dựng Cũng có đồng ra đồng vào Đâu đến nỗi nào túng thiếu Những tiếng thở dài Lại cứ như vậy theo nhau mà buông xuống Cho đến tận bữa cơm chiều Thúy vẫn còn đi tắm thêm lần nữa Cô múa vài đường cơ bản Đã bao nhiêu mồ hôi ra rồi Hồi hám cô không chịu được Thúy vừa mới rót chén rượu Mẹ cô lập tức lườm nguýt. Đừng, đừng có uống nữa Con chỉ uống một ly cùng với bố thôi mà Đàn bà con gái rượu trẻ không hay Mẹ cũng biết rồi đấy Cả tháng nay con không hề động đến một giọt nào Hôm nay con mời bố một ly Thôi, cứ để cho con nó uống với tôi một ly Khi nào hai thằng này nó lớn Nó biết uống rượu Thì nó lại tiếp rượu tôi Lúc đấy chị lớn nhà mình chắc là cũng đi lấy chồng rồi đấy. Bố ơi, bố lại nhắc khéo con chuyện chồng con chứ gì. Nhắc thẳng luôn, chứ nhắc khéo cái gì. Con không muốn đi lấy chồng đâu, con chỉ muốn ở nhà với bố mẹ thôi. Chuyện này không vội được, nhưng mà nếu như con tìm được một người đàn ông phù hợp, thì con nên nghĩ đến chuyện kết hôn. Con thấy rồi đấy, bố mẹ ngoại trừ những lúc đi làm, thì về nhà là phải líu díu. Giết giết như đôi chim câu, vui vẻ hạnh phúc với nhau. Con gái, con cũng nên như vậy. Đời này kiếm đâu ra một người đàn ông như bố à? Con sợ là con không tìm được cái chứ. Sẽ có, có những người đàn ông còn tốt hơn. Yêu thương con, con cứ phải từ từ. Thúy không nói thêm, men cay của rượu làm cuống họng của cô như muốn rực cháy. Suốt ngày chồng với chả con. Hay là mai ngủ luôn, không về nhà nữa nhỉ ngủ ngoài chợ cho khỏe. Ăn cơm xong, Thúy được nhận điện thoại của dì út. Dì bảo dì mới đi miền Tây về, có ít cua ngon lắm, bảo Thúy qua lấy, để ngày mai hấp cho bố mẹ và các em ăn. Thúy cũng nhanh chân, nhanh tay chạy qua. Dì chứ chuyện ăn uống, thì không cần phải bàn đến. Lúc đi bình yên vô sự vui vẻ, lúc về thì cô bị chặn đường. Chỗ này cũng không phải, vắng vẻ gì đâu cho lắm. Cách nhà Thúy khoảng tầm mấy cây số, Hai bên có nhà san sát, mấy kẻ này dám chắn đường cô, đúng là to gan thật. Thủy chống xe, dựng chân chống cái duệt. Có chuyện gì đây mấy anh trai? Rất nhanh chóng, cô đã nhìn ra cái tên sáng nay đến đòi tiền bảo kê, đọc được vấn đề rồi đấy. Sáng nay một trận ở chợ còn chưa hài lòng. Tôi đến phải kéo theo người để chặn đường tôi sao? Không được quân tử cho lắm nhở hơn nữa tôi là đàn bà con gái. Các người bắt nạt một người chân yếu tay mềm như tôi, đâu có hay ho gì. Bọn chúng nhìn nhau, sau đó phá lên cười. Tại sao mày không về soi gương xem? Hừ, chân yếu tay mềm ở đâu? Hay chỉ là một con bán cá, béo ú? Xúc phạm đàn bà con gái là chuyện không nên. Sáng nay mày lớn tiếng lắm cơ mà, mày hoành tráng lắm cơ mà. Sao bây giờ lại nói năng nhỏ nhẹ vậy? Bây giờ mày chỉ cần quỳ xuống xin lỗi tao rồi hứa sau này mày sẽ đóng tiền đầy đủ thì tao sẽ bỏ qua cho mày. Nói thật nha, khi đứng trước mặt một cái đứa xấu xí như mày tao không có hứng thú cho lắm, tao cảm thấy rất bực mình. Ý là bây giờ tao phải quỳ xuống xin lỗi trước rồi sau đó nộp tiền cho mày có đúng không? Đơn giản á, mày còn phải liếm mũi giày cho từng anh em một của tao nữa. Mày đòi hỏi kinh thế Thế bây giờ mày tính thế nào Hay là mày muốn ăn đòn? Thôi được rồi Tao nói với mày từ sáng Thịt người rất tanh Không ăn được đâu Mày đừng có nhiều lời Tao cho mày lựa chọn Mày thích ý, thì từng anh em một lên tiếp mày Hình như là mọi người bảo mày Học võ đúng không Ở chợ mày cũng mồm to nhất Nhưng mà chưa được chứng kiến Nên chúng tao đang còn thắc mắc đây Thúy buộc lại túi cua, cho vào cốp xe cẩn thận, mất công lát nữa đánh nhau xong, cua cái thì nhau chạy xuống ruộng hết, thì cô phải là phí phạm hay không? Đóng cốp xe cất gọn chìa khóa vào trong túi, sau đó ánh mắt của cô cũng không còn vui vẻ. Thích từng thằng một, hay là cả nhóm lao lên đây? Cái rủi cô trong tay bật tách một tiếng, bộ môn này lâu rồi cô không chơi, không biết cô đã lụt nghề hay chưa? Mấy tiền kia cứ nghĩ cô béo như vậy thì chắc chắn sẽ vô cùng chậm chạp, có khi chưa cần đánh, đã ngã gục. Thế là chúng cợt nhà, cho cái thằng gầy gò ốm yếu nhất bước đến trước mặt của Thúy. Hắn mới kịp đưa tay mua máy vài đường, lập tức bị ăn ngay cái rùi cui vào mặt. Nó ôm mặt ngã quỵ xuống đất, kêu gào khóc thét như một đứa trẻ đang ăn vạ mẹ. Ngay lúc đó cả toán ba bốn thằng thanh niên sức dài vai rộng lao vào Thúy. Cô cũng không ngại ngần Lâu lắm rồi không đánh nhau Cũng là vì muốn giữ cái hình tượng Con gái cho bố mẹ Hôm nay chúng mày kiếm chuyện Với bà mày trước đi nhá Ăn đòn thì dáng chịu Đừng có mà kêu Bọn này mang tiếng là đàn ông Nhưng chắc thường ngày chỉ lo ăn nhậu Rồi dùng mấy cái lời lẽ đau to búa lớn để bắt nạt người khác Chứ sức lực chẳng có là bao Mới có mấy đường võ thuật đơn giản Mà cô đã hạ hết chúng nó Nằm ở dưới đất Thằng nào thằng nấy mặt mũi Đầy những vết xước Bọn chúng nhìn nhau rồi lại nhìn Thúy Cô ném cho chúng nó Một cái nhìn đầy khinh thường Bỏ cái kiểu cậy đông bắt nạt người khác đi Đây à Không phải là Hiền Để cho chúng mày bắt nạt chẳng nói chẳng rằng Thằng nào khỏe leo lên xe Chờ thằng yếu Không đi nhanh sợ ăn thêm mấy cái đấm nữa Thì biết làm sao đây Có khi lại không nhìn thấy đường mà về nhà Bọn chúng đi hết rồi, Thúy mới mở cốp xe, cho cái rùi cui vào vị trí cũ. Tốt nhất là không cần phải dùng tới làm gì. Ai, phiền phức lắm. Cô vừa mới định chạy đi, thì một người phụ nữ lớn tiếng gọi. Cháu ơi, cháu! Thúy quay đầu lại, người phụ nữ khoảng trường 50 đang hớt tha hớt hãi chạy về phía cô. Lúc này trong đầu cô tự đặt câu hỏi là không biết có chuyện gì. Khi đến gần... Gương mặt bà ấy lại càng thêm hớn hở. Cháu ơi! Vâng, có chuyện gì thế cô? Nãy giờ cô đứng ở kia, nhìn thấy cháu tay không đánh bốn năm thằng đàn ông. Cháu giỏi thật. Cô ơi cô, cô đừng nói với ai đấy nhé. Chuyện này mà lộ ra ngoài là cháu hết đường lấy chồng đấy. Thúy chỉ đùa thôi, thế nhưng bà cô này lại vô cùng nghiêm túc. Thế cháu lấy con trai cô nhé. Cô cứ đùa. Cô nói thật. Nhà cháu ở đâu tên gì bao nhiêu tuổi, bố mẹ cháu làm công việc gì, còn cháu làm công việc gì. Cô hỏi nhiều thế, cháu làm sao mà trả lời kịp ạ? Thế thì cháu chỉ cần trả lời một câu thôi. Cháu có người yêu chưa? Cháu chưa? Thế thì tốt, cháu lấy con trai cô đi. Nhà cô ở ngay gần đôi, hay là cháu về nhà cô chơi, cô giới thiệu con trai của cô cho cháu luôn. Thủy lúc này nghiêm túc, nhìn người phụ nữ trước mặt. Con trai của cô xấu lắm à? Hay là không có công ăn việc làm ổn định à cô? Ờ, sao lại hỏi thế? Bình thường người ta vẫn hay chê bai cháu Là một con người xấu xí Lại còn béo Sao cô lại muốn gả con trai của cô cho cháu à? Chuyện đấy không quan trọng Quan trọng là cô thích cái tính cách mạnh mẽ của cháu Con trai của cô ấy à Nó có công việc ổn định Nó bán điện thoại Nhưng mà Nó hơi chơi bời một tí Cô còn cái tiệm vàng ở ngay bên cạnh tiệm điện thoại của nó cơ mà gia cảnh ổn định, cháu đừng có lo Nghe đến đây Thúy bật cười thành tiếng <cười> gia cảnh tốt như vậy, cô nên tìm người nào đó phù hợp một chút chứ ạ Cháu chỉ là đứa bán cá ngoài chợ thôi, tanh tuổi cháu quen rồi Thôi thôi, cháu đi về đây Bán cá ở ngoài chợ ấy à? Chợ nào? Dạ, chợ Lạng ạ Thúy trả lời sau đó chạy xe đi luôn Mấy con cua này phải hấp ngay đêm nay Mới ngon Chưa để đến ngày mai là mất ngon Cô cũng quên luôn cuộc hội thoại Giữa mình và người phụ nữ lạ Tại vì nó cứ giống như là một bộ phim Viễn tưởng khoa học vậy Toàn là những điều không thể xảy ra Bởi vì không để tâm thấy Nên cô chẳng kể lại với mẹ Chuyện cô đánh nhau với mấy tên đàn ông Cô cũng giấu nhẹp Nếu không là ngày mai bố mẹ cô Không dám ra ngoài đường mất Đêm hôm ấy do được vận động xương khớp một cách thoải mái Nên cô ngủ rất ngon Ngủ một mạch tới 3 giờ sáng hôm sau Thúy vẫn chạy xe ra chợ như bình thường Và tất nhiên là cô trả sợ Kẻ nào chặn đường hết Vừa mới sáng sớm còn chưa bán được con cá nào gã đàn ông muốn thu tiền bào kê lại tới Đang định lấy muối với gạo Với cả giấy để đốt phong long Thế nhưng gã ta lại nói chuyện Một cách rất hài hòa với cô Chị đừng nói với ai về chuyện tối hôm qua đấy nhé. Chuyện gì? Nếu chị không nhớ thì em cảm ơn. Sao hôm nay hiền lành thế nhở Mày không muốn thu tiền à? Thủy lấy chồng cái thùng nhựa ra. 200.000 Vẫn như tháng trước nhé. 200 Ờ thôi chị ạ. Cứ cầm đi. Chuyện gì ra chuyện đấy. Lần sau đừng có tự ý lên giá. Vật giá nó leo thang cái gì thì kệ nó. À, vâng vâng, em biết rồi chị Hắn ta cầm tiền rồi quay người bước đi Thì ra là sợ Thúy Mang chuyện này kể khắp chợ Làm hắn mất mặt Xin đính chính là Thúy không hề nhiều chuyện Cũng không phải là buôn dưa lê bán dưa chuột với ai Việc mình mình làm Miễn đường có đứa nào Động chạm đến lợi ích của cô Hôm ấy cô lại buôn bán thuận lợi Một cách lạ thường Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ thôi Mà cô bán hết mấy chục cân cá Thế nhưng sau đó lại ảm đạm Còn một con cá chép thôi mà chả ai chịu mua cho cô Cô chào người ta gãy lưỡi Cũng không ai chịu dừng lại Thế là thế quái nào chứ Cháu ơi Bán cho cô con cá chép này đi Thúy nghe tiếng vội vàng ngừng mặt Cô còn chưa kịp mỉm cười với khách Thì cô nhận ra ngay Người này chính là người đàn bà tối hôm qua Người nhất định muốn gả con trai cho mình Tuy là Thúy nhận ra Nhưng mà cô vợ như không biết có khi cô ấy chả nhớ mặt thúy hay chứ à vâng vâng thúy bắt con cá làm nhanh chóng trong vòng vài phút sau đó cẩn thận bỏ vào trong túi rồi đưa cho bà ấy của cô một trăm nghìn à ừ cô cảm ơn kể ra thì cô với cháu có duyên với nhau phết đấy cháu bảo bán cá ở đây cô đi có một vòng là nhìn thấy ngay cô cô vẫn nhớ cháu à mặt con dâu tương lai của mình còn quen được thì còn làm ăn gì Cô cô đừng đùa thế ạ Cô không đùa cô nghiêm túc đấy Cô còn muốn đến nói chuyện với bố mẹ cháu cơ mà Nếu mà cháu không yên tâm ý, Ngày mai cô bảo con trai cô đến đây mua cá Xong rồi hai đứa nói chuyện tìm hiểu Biết đâu lại có duyên với nhau thì sao Cường mặt của Thúy trở nên méo mó Chuyện lạ đời như thế này Mà cũng có thể xảy ra với cô được sao Ai, Đúng là đời Sau khi người phụ nữ đó rời đi Thúy cũng sắp đồ để về nhà. Cô tính là buổi chiều nay cô dẫn hai thằng em đi uống trà sữa. Lâu lắm rồi không có tí ngọt ngào nào vào người cô lại cảm thấy nhớ nhung. Thúy biết là mình béo quá rồi nên kiêng đồ có đường và dầu mỡ. Không bàn đến chuyện giữ dáng mấy căn bệnh do những thứ thực phẩm không tốt gây ra cũng là cả một vấn đề mà cô cần phải nghiêm túc nhìn nhận chính bản thân mình. Vừa mới về đến nhà cô thấy mẹ ngồi trước cửa Với sáng vẻ bần thần Bình thường mẹ chăm chút Lo cho vẻ bề ngoài lắm cơ mà Nhưng sao hôm nay đầu óc của bà Lại rối tung rối mù thế kia Con chuyện chẳng lành Thúy vội vàng gạt chân chống xe Vội vàng chạy tới Mẹ ơi có chuyện gì thế Mẹ ôm chặt lấy Thúy Bố còn bị bệnh rồi Thúy ơi Sáng nay mới khám xong Bây giờ ông ấy đang suy sụp lắm Khóa cửa nhốt mình trong phòng Mẹ gọi không được Con vào con gọi cho bố đi Bố, bố bị bệnh gì à mẹ Bác sĩ nói Ông ấy bị ung thư con ạ cả người của Thúy run lên bần bật Bình thường khỏe mạnh đến vậy Mà hôm nay bước chân của cô còn không vững Cô chạy về phía phòng của bố Mà suýt ngã Thúy vội vàng đưa tay lên đập cửa Bố ơi bố, bố mở cửa cho con Một lát sau cánh cửa được mở ra Bố cô mặt mũi tiểu tụy đi trông thấy Rõ ràng là hôm qua mọi thứ vẫn còn rất bình thường Thế mà hôm nay chuyện quái quỷ gì Đang xảy ra thế này Sáng nay bố đi khám ở bố Bác sĩ nói thế nào hả bố Không phải là căn bệnh như mẹ vừa nói với con đúng không hả bố Ông Tiến buồn bã gật đầu Sáng nay bố đi khám Bác sĩ nói bố có tế bào ung thư Bệnh này nặng lắm Sợ rằng không thể sống được lâu con à Bố Bố đừng nói linh tinh Bây giờ con đưa bố đến bệnh viện lớn nhất thành phố, để khám lại ạ. Đi khám rồi, không cần phải khám lại. Nhưng mà... Thúy này, bố sắp chết rồi, chả biết còn sống bên các con được bao lâu. Bây giờ bố chỉ mong sao các con ổn định. Còn có một người chồng tử tế để mà dựa vào. Như vậy thì sau này bố nhắm mắt, cũng mới yên lòng được. Bố đừng nói linh tinh. Bố nhất định phải sống đến 100 tuổi Còn không cho bố nói linh tinh đâu ạ. Ai chả phải chết Đây là nguyện vọng của bố Bố chỉ mong muốn các con Yên ấm hạnh phúc thôi Ông Tiến nói xong lại quay vào trong phòng Lặng lẽ đóng cửa lại Lòng của Thúy rối bời Cô không biết phải làm thế nào Tại sao mọi chuyện lúc này Lại đổ ập xuống gia đình của cô Thúy lặng lẽ trở về phòng mình Cô nghĩ đến những lời bố nói, không phải mới chỉ có ngày hôm nay, ông đã muốn cô kết hôn từ lâu rồi, chỉ là vì tôn trọng suy nghĩ của cô nên chẳng bao giờ thúc giục. Trong lúc cô đang buồn bã, bà Dung lại bước vào trong phòng. Bà, làm thế này có ổn không? Sợ con mình nó lo lắng, nó sinh ra buồn phiền thì sao? Nếu mà tôi với ông mà không làm như vậy, mà làm sao nó chịu đi lấy chồng? Nó lấy cũng được. Không lấy cũng chẳng sao. Tự nhiên bà bắt tôi giả bệnh thế này, tôi thấy nó kỳ cục lắm. Ông mới kỳ cục ấy, kể cả nó không lấy chồng ngay, thì bắt buộc nó phải có cái suy nghĩ là phải lấy chồng ở trong đầu mới được. Đằng này, nó còn chưa bao giờ nghĩ đến, thoáng qua thôi còn không nghĩ đến. Chưa đừng nói đến chuyện nó nghiêm túc ông ơi. Ông không được nói cho nó biết, nghe chưa? Ôi, tôi biết rồi, tôi nghe bà. Thôi thì cũng chiều theo ý của vợ cho xong, nói thế thôi, chứ nó có vận vào người đâu mà ông phải sợ, rồi ông tiến chép miệng. Ông biết là vợ cũng vì thương, vì nghĩ cho con gái, cả hơn nửa đời người có bao giờ dành cái gì cho riêng mình nó đâu. Sau khi nói chuyện với chồng xong, bà Dung đi tìm Thúy, sau này khi mọi chuyện đã rồi cứ nói với Thúy là bác sĩ nhầm kết quả, thế thôi đơn giản chứ có cái gì đâu. Bà ấy muốn con gái yên bề ra thất Nên bà ấy tính làm liều Chưa trong đầu cũng chẳng suy nghĩ gì cho lắm Còn Thúy thì rất buồn Tuy chẳng muốn ăn uống gì Bình thường cái món thịt ba chỉ sang cạnh Là ăn một lúc phải hết mấy bát cơm Thế mà lúc dọn cơm ra Cả nhà cứ nhìn nhau Rồi Thúy buông đũa xuống Ai, Còn phải đưa bố đi khám lại một lần nữa Để cho chắc ăn Rõ ràng là bố đang khỏe mạnh bình thường Không thể nào tự nhiên mà đổ bệnh được à? Cái con bé này, bố mẹ chẳng nhẽ không biết gì hay sao, lại còn nghi ngờ cả khả năng của bác sĩ. Đã khám ở bệnh viện lớn rồi, bây giờ phải tuân thủ đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ còn à. Cái vấn đề quan trọng của đây là tinh thần của người bệnh, luôn luôn phải lạc quan vui vẻ. Người ta nói tinh thần rất quan trọng, sẽ chiến thắng được tất cả, mọi loại bệnh tật con ơi. Tự nhiên không khí gia đình đang vui vẻ, bản thân là quan biết mấy. ấy vậy mà nghe tin, bố đồ bệnh, lòng cô nặng chịu. Thúy chẳng muốn làm gì, cơm còn không muốn ăn. Thậm chí đêm hôm ấy, cô còn không ngủ được. Nửa đêm rồi, cô còn mang mấy bao cát ra để chút giận. Đấm vào nó, cho đến khi cô kiệt sức, cô ngã nhoài xuống đất. Nhìn con mình như vậy, bố mẹ cô không nỡ lòng nào. Chẳng nhẽ bây giờ lại nói với cô rằng tất cả chỉ là một vở kịch mà ông bà bày ra. Chỉ suy chút nữa là ông Tiến không chịu được mà nói ra hết, nhưng mà bà Dung lập tức bám lấy tay của ông Tiến. Chỉ vài ngày thôi ông ạ, vài ngày là nó quen với việc ông bị bệnh, ông vẫn ở bên cạnh nó cơ mà, có làm sao đâu, đã chết đâu. Nhưng mình làm thế này, có phải là ác với con gái quá không bà? Rồi tôi nói với con là bác sĩ chuẩn đoán sai. Ôi giời, ông cứ từ từ. Thế nhưng mà bây giờ, chẳng nhẽ. Khi nó biết tin tôi bị bệnh, nó lập tức đi kiếm bạn trai, rồi lập tức lấy chồng à? Chuyện đấy là không thể. Không ông ơi, ông tin tôi đi. Bây giờ là nó giảm cân trước. Nó sẽ lo làm đẹp và yêu thương bản thân, rồi mới tính đến chuyện yêu đương. ai Đến mức nó biết làm đẹp rồi. Thì tôi nói sự thật cho nó. Tôi chả hiểu bà tính toán kiểu gì. Chứ ông không thấy à? Bây giờ nó không hề có mục đích gì để làm đẹp cả. 25 hay sáu rồi, mà nhìn nó có khác gì. Bà già 40 đâu. Thôi tôi kệ bà, bà muốn làm cái gì thì làm. Nhưng bà đừng có để con nó kiệt quệ đến mức nó không còn sức lực để làm bất cứ chuyện gì. Có khi tôi không bị bệnh, mà con gái bà, nó đổ bệnh đấy. Ông đừng có mà xui xẻo. tôi cấm cái mồm ông đấy người ta bảo lệnh ông không bằng còng bà ông tiến làm ra tiền nhưng lúc nào cũng phải nể sợ vợ vài phần không phải là bà dung có cái gì đó đáng sợ mà là vì ông ấy yêu thương vợ con không muốn vợ con buồn ông ấy cũng muốn sau này con mình tìm được một người đàn ông như vậy mong ngóng từng ngày con gái lấy chồng sáng hôm sau thúy vẫn đi ra ngoài chợ bán hàng như thường Tâm trạng không tốt, tưởng chừng như nếu có ai đó chọc giận lúc này chắc chắn, cô sẽ đấm cho hắn một phát. Ấy vậy mà suốt buổi sáng, không có một người nào đến chiêu chọc gì Thúy. Cô lặng lẽ đến rồi lại lặng lẽ đi, cá cũng cứ như vậy mà hết dần dần, rồi lại đúng như ngày hôm trước, còn một con cá chép. Không biết là cây chậu này, nó có bị cái rớp gì hay không? Thúy tính là bán hết hàng, sẽ đi chợ mua món mà bố thích, về nấu cho bố cô ăn. Cô xem rồi, người ta bảo mắc bệnh thì không được ăn những thứ bổ quá, cô sẽ nấu mấy món thật là thanh đạm cho bố. Thúy đang loay hoay thì một người đàn ông khoảng chừng 30 đứng trước quầy cá, nhìn cái vẻ mặt nhăn nhó sao mà cô ngứa mắt thế không biết. Coi điều khách hàng là thượng đế, mỗi ngày cô phải nhầm 100 đến vài trăm lần như vậy, đó cũng chính là bí quyết Giúp Thúy bán được hàng trong suốt 7 năm qua Này Anh đang nói chuyện với tôi đi à Không nói chuyện với cô Thì tôi nói chuyện với ai Thế nói tiếp đi Bán cho con cá Anh chờ một chút Bao nhiêu 100.000 Đáp thế thôi không mua Anh giỡn mặt đi à Tôi đập chết nó rồi Anh không mua thì tôi bán cho ai Tôi bảo cô cân lên xem bao nhiêu Chứ tôi có bảo cô đập chết nó đâu. Còn có một con nữa thôi. Anh đừng có mà để tôi. Hai từ đốt vía lập tức nghẹn trong cuống họng của cô. Thúy thực sự không muốn nói ra lời này. Dù sao thì người đang đứng trước mặt cô cũng là khách hàng. Cô không thể nào mắng chửi người ta xa xả được. Thế rồi cô lại bỏ con cá vào trong cái túi. Anh không mua thì thôi. Tôi mang về tôi nấu. Thôi, tôi nói đùa cô đấy. Cô làm thịt cho tôi. Thế thì anh đưa 100.000 đây rồi nói chuyện tiếp. Chắc cốp nhỉ. Làm xong ấy anh bảo không lấy. Mất công tôi với anh ấy lại phải giao lưu vài đường võ thuật. Cô nói chuyện cứ như thật đi nhỉ. Với cái cơ thể này của cô bước đi có khi còn chậm chạp chưa nói gì đến chuyện đánh nhau. thủy bứt con cá xuống lực của con cá va chạm mạnh với mặt đất tạo thành một âm thanh không phải là quá khô khốc. nhưng lại khiến người ta chậm mất vài nhịp thở. Người đàn ông đó ngay lập tức im lặng, biết là nói về cân nặng là chạm tới giới hạn của phụ nữ. Này này này, tôi chỉ nói đùa thôi, cô làm cái gì mà ghê thế? Anh ta rút ra tờ tiền 100.000 đưa cho Thúy. Không phải trả lại, trả lại cái đầu anh. Con gái con đứa nói chuyện vô duyên. Chuông điện thoại lập tức reo lên, anh ta nghe máy. Con nghe đây, con đang mua cá rồi. Tất nhiên là đúng cái quán mẹ chỉ Mẹ bảo cái gì cơ Hả Anh ta hà một tiếng rất to Rồi nhìn thẳng về phía của Thúy Mẹ, mẹ đùa con có phải không Đùa cái gì mà đùa Đấy là người mà mẹ muốn con lấy làm vợ đấy Không được Trời đất ơi cô ta chua ngoa đanh đá Muốn ăn thịt cả con Mẹ có muốn con trai của mẹ Bị cắt ra từng miếng Giống con cá kia không Mày đừng coi nhiều lời Một là làm theo ý mẹ Lấy vợ rồi ngoan ngoãn lo công việc Hai là tiệm điện thoại của mày bây giờ không còn nữa Tài khoản ngân hàng của mày Cũng bị mẹ khóa Xe cổ mẹ bán hết cho rồi Trời đất ơi Mẹ cũng muốn con lấy vợ Thì mẹ phải chọn cho con một người nào đấy Được được một tí chứ Con bé này nó ngoan lắm Nó lo làm ăn lại tốt tính Có cái gì mà không được vẻ bề ngoài nó chỉ là cái thứ tầm thường Cốt cách bên trong Mới là thứ đáng để nhắc tới Nghe rõ chưa Người đàn ông tắt điện thoại Rồi lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào Thúy Cô cảm thấy khó chịu Anh làm cái gì mà cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế Mất lịch sự Cô có biết chuyện gì đang xảy ra không Mẹ tôi vừa mới gọi điện cho tôi đấy Mẹ anh gọi điện cho anh mua cá có phải không À Hay là bà ấy không đồng ý mua cá nữa Muốn tôi trả tiền Một trăm nghìn vừa rồi có phải không Không phải chuyện đấy Đây là con cá cuối cùng rồi Không ăn ý, cũng phải mất tiền Đầu óc của cô lúc nào cũng nghĩ đến chuyện tiền bạc nhỉ Tai họa ập xuống cuộc đời tôi đến nơi rồi Cô có biết không Thì mặc sát nhà anh chưa liên quan gì đến tôi Thúy rúi túi cá vào tay của anh ta Sau đó thu dọn đồ đạc Tôi không có nhiều thời gian đứng đây chém gió với anh Tôi còn phải về nhà chăm sóc cho bố tôi Một lát anh quay lại Vẫn thấy anh ta đứng đó, Thúy nhíu mày. Làm sao có chuyện gì, chân anh bị mọc dễ không về được à? Trời đất ơi, sao cái số tôi nó khổ thế này không biết. Mắc mớ gì anh đứng ở quầy hàng của tôi, anh kêu than, Này nhá, sáng tới giờ tôi chưa đốt vía đâu đấy. Lúc này là bực mình lắm rồi, Thúy không nhịn được nữa. Tâm trạng của cô đã bực bội thì chớ, lại còn vớ ngay phải cái của nợ giấm dứa rầm rơ này. Anh ta trở về nhà, bình thường đi mất khoảng 5 phút, thì hôm nay chỉ mất 3 phút đồng hồ thôi, không khác nào xé gió. Nghe thấy tiếng bô xe từ đầu ngõ, bà tuyết biết ngay là con trai về. Khi anh ta bước vào bên trong nhà, rồi đưa mắt nhìn thấy bà, đang bình thản ngắm hoa, thì anh ta mới tức giận. Mẹ ơi là mẹ, mẹ tính làm cái gì? Hải bực bội ngồi xuống ghế, tay run rẩy đến mức cầm ly trà, cũng còn không xong. Làm cái gì mà mày giận thế hả? Sao? Thấy vợ tương lai thế nào? Mẹ bảo rồi, chỉ cần nhìn thấy con bé là con không giữ được bình tĩnh cơ mà. Trời đất ơi, phải chi mà nhan sắc đẹp với chấn động lòng người thì con không nói làm gì. Đằng này, mẹ có bị làm sao không ạ? Con mà lấy cô ta, làm sao con dám ra ngoài kia, nhìn mặt bạn bè? Mày đừng ăn nói, kiểu ăn nói xúc phạm người khác như thế. Mẹ có dạy con không? Ý con là... Ý con là chắc gì Con đã xứng đáng với con nhà người ta có phải không Từ nhỏ đến lớn Luôn sống dựa vào đồng tiền của mẹ Mẹ đã yêu thương luôn chiều con Và không đi bước nữa Kể từ ngày bố con mất đến nay Là hơn 20 năm rồi Mẹ chưa bao giờ để con phải thiếu thốn một cái gì Nhưng con nhìn lại con xem Con đã làm được cái gì Để mẹ tự hào Đến bây giờ 30 rồi Ngoại trừ cái tiệm điện thoại mẹ mở cho con ra Thì con làm được gì cho bản thân con Nhưng tại sao hôm nay mẹ nặng lời với con thế ạ? Mẹ nói để cho con biết là con chẳng là gì đối với cái xã hội này. Nếu không phải mẹ yêu thương con bao bọc cho con, thì con không hơn người khác được. Thì con biết điều đấy mà. Mẹ thương con là điều hiển nhiên. Con nhìn con bé xem, nó là con gái, nhưng nó tự biết bươn trải, tự biết kiếm sống. Nó biết bản thân phải bảo vệ thật tốt. Không để bản thân mình phải thiệt thòi Chịu đựng ấm ức Con muốn so sánh với nó sao Con còn không đủ tư cách Nhưng mà mẹ ơi con không thể cưới Một người phụ nữ như vậy được Mẹ xem cô ta béo như vậy Lại còn đánh đá Còn nói một câu thôi Cô ta lại muốn nhảy thẳng vào mồm con Bạn bè con mà biết Con phải ăn nói thế nào Bạn thì ít mà bè thì nhiều Các mối quan hệ từ trước đến nay Không đem lại bất cứ lợi ích gì cho con Lúc thì chuộc xe cho bạn, lúc thì bị triệu tập lên cơ quan công an vì nghi dính tới cái thứ không đàng hoàng, không lành mạnh. Muốn bạn bè đúng không? Thử ra ngoài kia xem, có thằng bạn nào nó nuôi con hay không? Hay là con lúc nào cũng lo cho chúng nó? Bạn bè của con đều là những người tốt, mẹ đừng có nghĩ xấu cho chúng nó. Mẹ nói qua điện thoại rồi đấy, một là con nghe lời của mẹ. Con sẽ có tất cả mọi thứ giống như bây giờ. Hai là tất cả không cánh mà bay Con phải tự ra ngoài bươn chảy mà kiếm sống Lúc đấy con mới biết Kiếm được đồng tiền Vất vả khó khăn như thế nào Nhưng tại sao tự nhiên mẹ bắt con ra ngoài Tiệm điện thoại của con ai lo Bán hết Nhưng Con biết làm cái gì à mẹ Đi làm công ty đi bốc vác đi phụ hô Rất nhiều công việc chân chính Có thể kiếm ra tiền Con muốn lựa chọn công việc nào phù hợp với sức lực của con thì tùy con chọn rồi à con làm gì có sức mà làm mấy cái chuyện chân tay đấy thế thì con phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ từ trước tới giờ mẹ nuông chiều con nhiều lắm rồi đấy bây giờ thì mẹ không chiều được nữa con nên nhớ mẹ vất vả ra sao để lo lắng cho con có được như ngày hôm nay nếu như con muốn trở thành đứa con bất hiếu thì con cứ việc ở bên ngoài hải không sợ ai sẵn sàng liều mình Thế nhưng khi về nhà không thể nào lớn tiếng, cãi lời của mẹ. Tất nhiên Hải biết mẹ mình vất vả ra sao, bươn trải thế nào. Anh ta còn là con cáo, con hổ ở ngoài đường thì cũng chỉ là một con thỏ con trong vòng tay của mẹ. Nhưng mà cứ nghĩ đến Thúy, Hải tự dưng dựng hết cả tóc gáy, lấy vợ như thế chẳng khác gì, có thêm một người mẹ. À không, phải nói đúng hơn là trong nhà, có thêm một con sư tử cái. Thúy mua nấm rồi đậu phụ về nhà làm món canh, bổ dưỡng cho bố. Bình thường cô không thích nấu nướng. Thế mà hôm nay cô nhiệt tình vào trong bếp, hơn cả tiếng đồng hồ. mâm cơm dọn ra toàn là những món thanh đạm. Hai thằng em nhìn nhau. Chị, hôm nay nhà mình ăn chay à? Từ giờ trở đi hai đứa chịu khó ăn uống thanh đạm. Bố bị ốm rồi. Không thể nào ăn nhiều đồ bồ được. Cả nhà đưa mắt nhìn nhau. Chỉ có Thúy là cảm thấy hết sức bình thường Con đã xem Ở trên mạng rồi Ăn uống bình thường rất quan trọng Mà bác sĩ nói khi nào Bố cần phải nhập viện để điều trị thêm mà mẹ Nói dối một cách vội vã quá Thành ra chưa thiết lập được cách kịch bản Cho nó logic Bà Dung ậm ừ cho qua Vài hôm nữa Mà thôi ăn đi Lần sau để mẹ nấu cho Mẹ nấu riêng cho bố Vài món thanh đạm Còn các con ý, phải ăn uống đầy đủ Nhất là hai đứa em nó đang tuổi ăn tuổi lớn Làm sao mà ăn được mấy thứ này Coi như là thanh lọc cơ thể đi mẹ Tiện thể Con cũng muốn giảm cân Bà Dung giật cả mình Hai từ giảm cân này chưa bao giờ có Trong từ điển cuộc sống của Thúy Thậm chí ai mà nhắc đến Là cô ngó lơ như không nghe Vậy mà ngày hôm nay Lại chính miệng cô nói ra Hai thằng em còn kinh ngạc hơn nữa Chị định giảm cân thật á. Nhưng mà tại sao? Thì giảm cân để lấy chồng. Để hai đứa có anh rể. Anh ấy đúng là may mắn thật. Đừng có nói móc mỉa chị. Bọn em nói thật đấy. Đây nhá, chị gái em bây giờ đã xinh đẹp rồi. Nếu mà giảm cân, chắc chắn còn xinh đẹp hơn. Chị còn có võ, có thể bảo vệ được anh rể. Xong rồi chị còn kiếm tiền chị nấu ăn rất ngon. Nếu mà nói về quan tâm đến mọi người xung quanh, thì chị em là số một. Thôi được rồi, ngày mai muốn ăn gì nói luôn Bọn em muốn ăn thịt Gương mặt của Thúy hiện lên một chút vui Rồi lại hiện lên những lo lắng Bố thấy trong người thế nào ạ? Bố có đau ở đâu không? Bố chịu khó à, Ở đâu thì bố phải nói với con Còn đưa bố đi bệnh viện ơ hay cái con bé này Đang ăn cơm, đừng có sụt sủi Bây giờ bố chỉ muốn làm sao Để tinh thần được thoải mái vui vẻ Mà các con biết thế nào Để vui, để thoải mái rồi đấy Thẳng thắng với thằng tú Phải học thật giỏi Còn con Con phải biết yêu thương bản thân mình Chỉ cần như vậy thôi Là bố vui rồi Ông Tiến nói vài câu thế thôi Nhưng mà Thúy hiểu hết những ẩn ý Bố mẹ thường vào cô không giống con gái Không biết váy vóc quần áo Trong nhà chẳng có lấy nồi một thỏi son Chưa đừng nói gì đến mỹ phẩm." Thúy lặng lẽ gật đầu. "Lát nữa mẹ đi ra chợ với con, con muốn mua vài bộ quần áo mới." Thúy rất ít khi mua quần áo, với cái dáng người hiện tại, cô cũng không biết nên mặc gì, bình thường giản dị quen rồi, mà hôm nay vì muốn bố vui cho nên cô cũng đại đại vậy. Ăn xong một cái chưa kịp ngủ chưa, mẹ cô đã kéo cô đi. "Đi thôi con." Lát nữa có bão giật cấp 15 hả mẹ Bão gì Mẹ xem dự báo thời tiết hôm nay trời nắng đẹp mà Thế thì từ từ Cho con ngủ chưa tí Cái con bé này Không bỏ được cái tật Làm cái gì là phải làm luôn Ngủ đến chiều à Quần áo có hết hạn đâu ạ Quần áo không hết hạn Nhưng mà mẹ sợ con hết hứng Con đảm bảo với mẹ Con sẽ thay đổi theo hướng tích cực Để cho bố vui Mẹ không tin Đi Thúy mặc đại cái áo phông với cái quần ống rộng Mẹ nhìn cô lắc đầu ngao ngán Con đầy đạn con béo rồi Đừng mặc mấy cái thứ thùng thình này Thế thì phải mặc bó dính vào người à mẹ Thì mặc vừa phải Con phải luôn ghi nhớ Hai từ vừa phải cho mẹ Tuy là con hơn 70 Nhưng mà con cao mét 6 mấy Chưa có phải lùn tịt đâu Vài con không thô bắt tay không đến nỗi nào Mọi thứ đều khá đồng điệu Chỉ còn con thay đổi cách ăn mặc một chút thôi Thôi được rồi mẹ muốn mua cái gì Thì con mua Con đều mặc theo ý của mẹ hết Như vậy được chưa ạ Phải thế chứ Lần này mới đúng là con gái ngoan của bố mẹ thúy thở dài Đấy là mới đi mua quần áo thôi đấy Mà cô lại cảm thấy mệt mỏi như vậy rồi Mẹ còn muốn cô mua mỹ phẩm Bôi lên người nữa cơ Thử tưởng tượng cái mùi mỹ phẩm Nó hòa quyện với cái mùi tanh của cá Trời đất ơi chỉ mới tưởng tượng thôi Mà ra gà ra vịt của cô Nổi cộm hết cả lên rồi Thúy chờ mẹ ra đến chợ Thấy Thúy đi mua quần áo Mà mấy cô kia còn phải ngạc nhiên Ngồi chợ mấy năm nay Gần với hàng cá của Thúy Chưa thấy cô ngó qua luôn Chưa đừng nói đến chuyện vào mua Bà Dung mua liền một lúc mấy triệu tiền quần áo Bán được hàng Bà chủ khen lấy khen để Thúy mặc bộ này hợp thật Bộ kia cũng hợp kìa Mấy cái bộ kia cũng xinh lắm cứ như kiểu sinh ra để dành cho thúy ấy. nghe mấy câu nịnh cho có lệ này mà thúy chẳng buồn trả lời cô soi mình trong gương thấy cũng gọn gàng tương tấp hẳn nói chung là cô cũng có lỗi với bản thân vì bỏ bê mình quá lâu thôi thì lần này xem như cô thay đổi một chút bố mẹ vừa vui mà cái gương trong phòng của cô nói thật nó cũng đỡ buồn sau khi mua sắm xong cô ghé qua cửa hàng mỹ phẩm mua son mua một ít kem dưỡng, nói chung là đủ bộ skin care. Mẹ cô chăm sóc ra mặt khoa học, chứ không bôi mấy loại kem trộn. Ai, kiểu chậm mà chắc. Nghe theo mẹ, Thúy cũng không lo, cái mặt của mình sẽ nát như tương. Cứ nghĩ đến không dùng, da nó chỉ đen thôi. Mà dùng một hồi nó lên cả mụn, thì đúng là ối rời ơi. Mua sắm xong xuôi, Thúy với mẹ về. Bố cùng với hai thằng em hớn hở đi ra, Nhìn những túi đồ treo lủng lẳng trên xe Người nào người đấy vô cùng hài lòng Thằng Tú chạy nhanh ra để xách đồ cho chị Sướng nhất chị Thúy 25 tuổi rồi mà còn được mẹ dẫn đi mua đồ Chúng mày lại nói móc mỉa chị đi à? Bọn em nói thật Tại chị nhạy cảm ấy chứ Thúy tặc lưỡi một cái nói thêm Quần áo son phấn đủ rồi Giờ chỉ cần tìm thêm một anh dai nữa Là đủ Đúng không bố mẹ? Cái này là tự con muốn, chứ không phải là bố ép con đâu nhá. Bố cô vừa phân trần, cô lập tức lắc đầu nói thêm. Con bảo rồi, là con sẽ làm cho bố vui. Tất nhiên là trên tinh thần không mấy tự nguyện, nhưng mà không sao, vẫn trong khả năng bố ạ. Thấy tinh thần lạc quan của con đã quay trở lại, ông Tiến cũng bớt căng thẳng. Ông ấy đâu có muốn lừa lọc gì con gái, cũng là vì trong lòng quá mong ngóng. Vẫn biết là bản thân ích kỷ Nhưng mà lần này thôi Ông cũng nhắm mắt mà gật đầu cho qua Mấy bộ đồ mới Cô chỉ để dành đi đâu đó thì mặc Chưa còn ra chợ bán cá Thì vẫn là cái gì không được thoải mái Thì cô không dám mặc Hôm sau Thúy vẫn mặc đồ cũ Tuy nó cũ Nhưng mà cô giặt rất sạch Không hề có mùi hôi tanh Tính cô sạch sẽ chưa có phải luộm thuộm gì Chẳng qua là không chú ý đến cách ăn mặc Nên người cô lúc nào Cũng có cảm giác hơi cũ. Đến chợ được khoảng một lúc, bán được vài con cá rồi. Một vị khách cũng được xem là đặc biệt ghé thăm. Chào cháu. À, bán cho cô hai con dô phi. Dạ vâng ạ. Hôm qua cháu gặp con trai của cô rồi đấy. Cháu thấy thế nào? Con trai của cô ạ? Thúy lúc này lục lại dòng suy nghĩ. Hôm qua đồng khách với lại có rất nhiều người là nam. Cô chẳng biết... con trai của cô ấy là ai ừ hôm qua con cô mặc cái áo màu xanh dương à, tay đeo đồng hồ tóc tóc hơi nâu xoẹt một cái như có dòng điện chạy ngang qua não của cô cô nói cái người đàn ông đi cái xe sh màu trắng có đúng không ạ cách nói chuyện như kiểu bề trên muốn ngồi lên đầu lên cổ người khác có phải không ấy không đến mức như vậy chỉ là nó hơi ngang ngược một tí thôi à, cháu thấy thế nào Cháu chẳng thấy thế nào cả. Nếu mà được phép đánh giá thì Thúy sẽ nói luôn một chàng có điều cô biết bản thân mình cũng không hoàn hảo, không thể nào tùy tiện đánh giá người khác. Thế cháu có muốn làm con dâu của cô không? Thúy bỏ hai con cá vào trong túi cô nói luôn. Rốt cuộc thì con trai cô đến mức nào mà cô phải đi tìm cháu cô tìm vợ cho con hay đi tìm bảo mẫu ạ? Hay là cô tìm người dạy dỗ đây? Cháu cũng không phải là người tốt đẹp gì đâu. Có khi cháu không bằng con trai của cô. Cô đi khắp cả cái chợ này rồi. Người ta bảo cháu là một người tử tế. Lo làm ăn không có chơi bời gì. Bố mẹ cháu cũng là những người làm ăn lương thiện. Cô điều tra về cháu. À, cô chỉ là tìm hiểu thôi. Cháu đừng hiểu nhầm. Vậy nên cô nghiêm túc đấy. Cô muốn cháu cũng nghiêm túc tìm hiểu con trai của cô. Tự nhiên Thúy lại nghĩ đến bố Bố cô mong ngóng cô lấy chồng để nhìn thấy cô có một cuộc sống tốt Thế nhưng nếu như cô gật đầu một cái thì chẳng phải cô phải sống chung với người như vậy sao Anh ta quá quát đến mức nào mà mẹ anh ta phải tìm một người vợ có vẻ ngoài không cần hoàn hảo như cô chỉ cần mạnh mẽ và biết một chút võ như cô chứ Chắc là bao không được thì dùng quy tắc bàn tay thuận đây thuận tay nào thì đấm tay đó. Dạ thưa cô, chuyện này cháu thấy không ổn đâu ạ. Cháu không cần phải vội, cứ từ từ tìm hiểu nhé. Thúy đưa túi cá cho bà ấy. Cũng nắng rồi, cô về đi kèo muộn. Tự nhiên có một người mẹ chồng, phải nói là từ trên trời rơi xuống, rồi một người đàn ông ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cô đã ghét cay, ghét đắng, được mai mối để trở thành chồng cô. Đúng là trên đời này, Chuyện gì cũng có thể xảy ra được Biết là bố mẹ mong ngóng Mình lấy chồng lắm rồi Nhưng mà cái chuyện vô lý như thế này Thúy không thể nào mở miệng ra mà kể được Cô cũng không muốn đang yên đang lành Lại trở thành bảo mẫu Người đó đâu phải là một đứa trẻ con Anh ta trưởng thành thế này rồi Tại sao phải để cho người khác quản lý chứ Đúng là không ổn chút nào Thúy cứ đinh ninh là mọi chuyện sẽ chìm xuống Cô chỉ cần yêu thương bản thân mình hơn thôi Là chắc chắn bố cô sẽ vui Còn cái chuyện kết hôn Nó thuộc về duyên số Sao mà gược ép được chứ Ấy vậy mà không Thúy không ngờ là trong lúc cô đi chợ Thì bà Tuyết lại tìm tới tận nhà cô Nắng đẹp mây xanh Nhà tiếp một vị khách bất chợt Một vị khách không quen Không biết không mời mọc Không ngạc nhiên làm sao cho được Lúc đầu bà Dung còn tưởng là người ta đi nhầm nhà Đài sách nách mang đủ thứ, ánh mắt của bà đăm chiêu, cho đến khi người đàn bà lạ mặt bước chân hẳn vào trong nhà. Chào bà, ngại quá, không có cuộc hẹn nào mà tôi lại tự tiện đến đây thế này. Nhưng mà tôi sợ không đánh liều, thì hỏng mất việc đại sự. Nãy giờ bà nói gì tôi nghe chưa, chưa hiểu. À, tôi có thể vào trong nhà rồi chúng ta từ từ nói chuyện được không? Chuyện này nó dài lắm. bà dung mời bà tuyết vào trong bái đặt hết đồ lên trên mặt bàn lần đầu tiên gặp mặt tôi chả biết mua gì mong bà thông cảm cho ấy chết à, chúng ta không quen không biết quả cáp như thế này không đúng trước là sau quen bà nói thật thì tôi đến đây là về chuyện của con thúy với cả con trai tôi con trai của bà vâng à, tôi mong muốn con bé thúy trở thành con dâu nhà tôi Bà Dung thực sự không tin vào tai của mình. Con gái của bà nào giờ có người yêu đâu, cũng có quen với người đàn ông nào đâu. Tự nhiên bây giờ người ta tìm đến tận nhà để đặt vấn đề là sao? Chẳng nhẽ con gái bà yêu đương trong thầm lặng? Không thể nào. Đầu đuôi câu chuyện thế nào? Bà làm ơn nói rõ cho tôi nghe. Chồng tôi mất sớm, từ lúc con tôi mới được 10. Tôi ở vậy nuôi nó, hai mẹ con nương tựa vào nhau. Thằng bé đến nay... Cũng gần 30. Nhưng mà tôi chưa từng nghe con gái tôi kể lại là nó có người yêu. Tôi qua đây là để xin phép cho hai đứa nó tìm hiểu. chưa nói thật là chưa đi đến đâu. À, thì ra là vậy. Chuyện trẻ con khác, ấy còn người lớn, ấy, chúng ta... Tôi muốn nghiêm túc một tí. Nói thật với bà thì kinh tế gia đình tôi cũng ổn định. Con trai tôi đang quản lý một tiệm điện thoại. Còn tôi có một tiệm vàng nho nhỏ. Bà yên tâm, nếu con Thúy đồng ý kết hôn với con trai tôi, chắc chắn tôi không bao giờ để con bé phải chịu thiệt thòi. Vấn đề này thì tôi không quá để tâm, bởi vì gia đình tôi cũng có thể lo được cho con bé. Tất nhiên là tôi biết, nhưng mà tôi biết bất cứ người bố, người mẹ nào cũng mong muốn con mình có được một cuộc sống ổn định sau khi kết hôn. Tôi có thể đảm bảo được điều đấy. Chuyện này vẫn là phụ thuộc vào hai đứa. Tôi không dám hứa trước đâu Thế tôi đến đây Cũng vì có câu chuyện muốn thưa với bà như vậy Chỉ mong bà hiểu Là tôi rất nghiêm túc Nói thêm vài ba câu Thì bà Tuyết đi về bái về rồi mà tâm trạng của bà Dung Vẫn còn đang treo lơ lửng trên cây Chuyện này nó cứ đột ngột kiểu gì ấy. Lúc chưa có thì cảm giác mong cầu Đến khi có thật rồi Thì lại hoang mang Thật chẳng biết lối nào mà lần bà dung không chờ được đến khi thúy bán hết cá bái gọi điện rục rối rít hết cả lên về chưa khi nào con về chắc phải quá chưa một tí hôm nay con nhập hơi nhiều ờ mẹ biết rồi có chuyện gì à mẹ về nhà rồi nói con bán xong thì về nhà luôn đừng có la cả đi đâu đấy vâng con biết rồi thúy cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra Chắc là cũng không phải cái gì gấp gáp quá Nên mẹ cô không nói thêm Nghĩ vậy cô lại yên tâm bán hàng Đang loay hoay nhặt dâu tôm cho khách Thì hài tới Tay còn cầm một bông hoa hồng Này Thúy ngẩng mặt lên Gì đấy Cô không thấy à Mắt cô để sau gáy à Này Đang bận Đừng có kiếm chuyện với tôi Anh rảnh rỗi thật Không có việc gì làm có phải không Tôi nghe mẹ anh bảo anh bán điện thoại cơ mà. Ê khách đến mức chạy đến đây, làm phiền tôi à? Này cái cô kia, cô tưởng là tôi muốn đến đây làm phiền cô à? Nếu như không phải vì... Hải định nói tuẹt ra cái lý do, sợ bị tịch thu hết tài sản. Thế nhưng mà thấy xấu hổ quá, nên đành câm nín. Sao? Tự nhiên không nói tiếp đi. Lưỡi bị đứt à? Tôi không hiểu được kiếp trước tôi làm cái gì. Mà kiếp này tôi phải va phải cô. À, làm sao? Tôi đâu có mượn. Tôi bảo anh đến đây gặp tôi à? Lắm chuyện, đi về đi. Là do thằng này ngớ ngẩn ngu dại, cho nên mới tự tìm đến đây để nghe cô mắng đấy. Thế rồi Hải đưa bông hoa hồng về phía trước mặt Thúy. Này, cho cô. Tự nhiên bẻ đâu được bông hoa mang đến đấy. Ánh mắt mắt chập chập như thế này. Anh bị làm sao à Mát mát cái đầu cô Cầm lấy hoa đi rồi bán cho tôi một con cá Lấy con bé thôi Mấy hôm nay ngày nào cũng ăn cá Chán lắm rồi Thế thì mời anh di chuyển Qua hàng thịt hộ tôi Không được tôi phải mua cá mang về Nếu không mẹ tôi lại cằn nhằn Nguyên cả ngày hôm nay đấy Anh mà biết sợ mẹ sao Rõ ràng là thương mẹ Thế tại sao anh để cho mẹ anh buồn phiền Tôi có làm gì đâu Suy nghĩ của các bậc phụ huynh thế nào, ai mà hiểu được. Tôi nói cho cô nghe, rõ ràng là tôi chỉ đi chơi về muộn một tí, nhiệt tình với bạn bè một tí thôi. Thế mà mẹ tôi cứ làm ẩm ẩm lên. Thúy về nhà, mẹ cô như kiểu vừa mới phát hiện ra việc gì mà cô che giấu bấy lâu nay. Nhìn cô thoáng qua một chút, sau đó lại nhìn chăm chăm vào cô. Mẹ làm sao đấy? Mẹ nhìn con cứ như là... Này con có bạn trai từ bao giờ Sao mẹ không nghe con nói Bạn trai nào Hôm nay mẹ của cậu ấy đến nhà mình đấy Xin phép để hai đứa qua lại với nhau Còn mua cả quà cái kia kìa Trời đất ơi mẹ biết người ta là ai đâu Mà mẹ nhận quà? Thì bà ấy bảo hai đứa Đang trong giai đoạn tìm hiểu Mẹ nghĩ là con nhận lời rồi Nên là mẹ mới Không phải đâu mẹ Thực thực ra thì Thủy lúc này cũng không biết phải nói thế nào Cô thở dài ngao ngán còn với anh ta chỉ nói chuyện Có vài lần thôi Không phải là quan hệ yêu đương Mẹ đừng nghe người ta nói linh tinh Nhưng mà mẹ thấy bà ấy nghiêm túc lắm Con thử tìm hiểu xem sao Có mất mát cái gì đâu Con biết rồi Từ lúc đấy Mẹ cô thi thoảng lại cười Lâu lắm rồi mới thấy mẹ cô vui như vậy Thúy suy đi nghĩ lại Cô cũng không muốn giải thích quá rõ ràng thôi thì cái chuyện này nó cũng không ràng buộc gì, chẳng ảnh hưởng gì đến kinh tế của cô, cho nó tự nhiên đến đâu thì đến. Sau ngày hôm đó, Thúy vẫn miệt mài với công cuộc giảm cân. Cô đã bắt đầu để ý đến làn da, sự mượt mà của mái tóc. Tuy là có hơi bận rộn, nhưng mà cố gắng thì cũng tạm tạm. Bình thường thích ăn gì thì ăn, thích uống cái gì thì uống. Lúc nào có hứng thì ăn ba bốn bát cơm. Lúc nào không có hứng thì làm vài cái đùi gà chiên, cứ như vậy thoải mái mà sống qua ngày. Thế nhưng từ cái lúc có ý định giảm cân, Thúy chẳng dám ăn gì nữa. Mỗi bữa một bát cơm, không dám ăn vặt, không dám ăn đồ chiên dầu mỡ. Cơn đói cứ như vậy giày vò cô, có những lúc nghĩ đến bát cơm trắng tràn với nước mắm thôi mà cô thèm nhỏ dãi. Mà người ta bảo muốn giảm cân thì ăn tinh bột chỉ có thất bại, phải ăn thịt nạc, ăn ức gà Cái gì cũng cần phải cân đo đong đếm Tính toán từng ly từng tí một Áp lực với cô quá Biết chưa có ngày hôm nay Thì lúc trước ăn uống chế độ vừa phải Có phải là tốt hơn không Ăn cho lắm vào Bây giờ khổ thân Tuy nhiên mọi người trong gia đình Đều hết lòng đồng tình Việc Thúy giảm cân Tuy là ăn kiêng suốt cả mấy tuần Vẫn chưa giảm được bao nhiêu Nhưng mà Thúy lại có thêm quyết tâm Hai thằng em Không còn đòi uống trà sữa Và cũng không bao giờ mua đồ ăn vặt về nhà Mẹ nấu cơm Cũng ít bỏ gia vị hơn Chủ yếu là ăn đồ hấp, đồ luộc Có một điều khiến cho Thúy áp lực Hơn cả việc giảm cân Đó là ngày nào bà Tuyết Cũng tới mua cá Chẳng nhẽ nhà bà Không ăn cái gì khác ngoài cá sao Chưa hôm ấy muộn rồi Bà Tuyết mới đến Thúy đang loay hoay định mang con cá ế về Thì bà ấy lập tức Mua ngay Để đấy cho cô À dạ thôi Con cá này bị ngạt nước Ăn không ngon đâu cô ạ Ngày mai cô quay lại Cháu có biết tại sao cô thích cháu không Là vì cái tính chân thật này của cháu đấy Thôi cô đừng khen Cháu ngại lắm Cô toàn nói sự thật thôi chứ không khen Thúy này Vâng Ngày mai là dỗ chồng cô Cháu sắp xếp qua ăn với mẹ con cô Bữa cơm nhá Ngày mai ạ? Ngày mai cháu đi chợ, cháu không được nghỉ buổi nào đâu. Cô làm một buổi chiều. Cô ấy còn nắm bắt được cả thời gian của Thúy, nhưng rồi Thúy vẫn từ chối. Cháu với nhà mình không thân thiết lắm, như thế cháu ngại à? Hôm nay cô đến xin phép bố mẹ cháu rồi. Thực ra thì lâu nay chỉ có hai mẹ con cô làm đám rũ cho chú. Năm nay cô thấy tuổi thân lắm. Cô quý cháu, muốn cháu đến cho bớt hưu quạnh. Cháu đừng có suy nghĩ nhiều Còn chuyện của cháu với thằng Hải Nếu hợp thì tiến tới Còn không hợp thì thôi Cô không gượng ép Cháu có thể xem cô Như họ hàng trong nhà được không Bà Tuyết đã nói đến mức như vậy Thúy chẳng biết phải từ chối thế nào Đã vậy lại còn đến tận nhà xin phép Thôi được rồi Mai nếu cháu bán hàng hết sớm Thì cháu tới phụ cô Hứa nhá ừ, Vâng, cháu nhớ rồi ạ Thúy dọn hàng về nhà, vừa mới về đến cổng, mẹ cô đang quét sân, lập tức buông cái chổi xuống, rồi che miệng cười tùm tìm. Cô chỉ muốn buông luôn cái xe, cho nó đổ cành xuống đất. Mẹ bây giờ đang muốn tống cổ cô, càng nhanh càng tốt thì phải. Mẹ dạo này, lạ lắm đấy. <cười> ừ, con biết lý do mà. Hôm nay bố thế nào ạ? Mẹ đưa bố đi lấy thuốc, bác sĩ nói thế nào? Thì... Bảo bệnh đang tiến triển tốt. Mà chuyện đấy không quan trọng. Tình hình sức khỏe của bố mà mẹ bảo không quan trọng. Thế chuyện gì mới là quan trọng? Quan trọng là con phải làm sao. Thực hiện lời hứa cho bố vui. Bố vui, bố thoải mái. Bố mới khỏe mạnh được. Sáng nay mẹ chồng tương lai của con đến đấy. Vâng, con biết rồi. Thế nhận bà ấy là mẹ chồng tương lai rồi đi à? Không... Ý con là con biết cô ấy đến, cô ấy ghé qua chợ, bảo với con rồi, ngày mai đến phụ đám rỗ. Bà ấy có mời bố mẹ, nhưng vì hai đứa chưa đến đâu nên mẹ từ chối. Ngày mai chỉ một mình con qua thôi. Mẹ biết rồi đấy, Còn với anh ta không đến đâu đâu. Thế mà mẹ gật đầu đồng ý, để cho con qua đấy. Cái gì chẳng phải mất thời gian tìm hiểu. Sau này khi hai đứa cưới nhau rồi, mối quan hệ thân thiết hơn, trở thành thông gia thì... Bố mẹ mới qua bên đấy được Hợp lý Thấy chưa Bây giờ dù sao thì Mình phải nên giữ kẽ con ạ Mẹ mong muốn con đi lấy chồng lắm phải không Kể cả đó là một người đàn ông không tốt à ăn nói vớ vẩn liên thiên Con cứ tìm hiểu đi Cậu ta tử tế thì lấy Còn không thì thôi Dù sao bây giờ hai đứa đều đang độc thân Có đứa nào trong mối quan hệ yêu đương đâu mà sợ Thúy không muốn nói thêm Cô đi tắm Chỉ là chuyện yêu đương thôi mà Sao nó phức tạp thế Nó nhức đầu thế Hơn cả cô ngồi tính toán Hôm sau thúy vẫn đi chợ như bình thường Hình như là ông trời Cũng muốn cô đi lấy chồng thì phải Bình thường là phải đến trưa mới bán hết cá Thế mà ngày hôm nay 9 giờ Cô đã bán xong xuôi Cô vừa mới dọn hàng thì hải tới Chẳng nhẽ Đám dỗ lại cúng cá Lạ thật Hôm nay hết cá rồi Anh qua hàng khác mà mua Ờ, tôi tôi không đến đây để mua cá Mẹ bảo tôi đến đây đón cô Sao mẹ anh biết tôi bán hết sớm Mà bảo anh đến Thì Nếu chưa bán hết thì tôi phải ở đây phụ cô tành chết đi được Này này này vừa nói cái gì Nói cá hay nói ai tanh Cô đừng nhạy cảm như thế Tôi nói cá tanh Tôi không cần phải anh đón đưa Anh cứ ném cho tôi cái địa chỉ Tôi về tắm rửa sạch sẽ Rồi tôi qua Có phải là quẻ cụt gì đâu Đưa với cả đón là cô nói đi nhá Lát nữa đừng bảo với mẹ tôi là tôi không đến đón cô đấy Tôi không phải là trẻ con Mà tôi không phải loại người thích đơm đặt dựng chuyện Anh lo xa quá như vậy Làm cái quái gì Thế thì tốt Tôi phải đi uống cà phê với bạn Mấy hôm nay mẹ tôi quản lý chặt Tôi không thể nào bước chân ra khỏi nhà được Tiện thể hôm nay có lý do Tôi nghĩ anh nên nghiêm túc Suy nghĩ về những việc Mà mẹ anh nói đi Bởi vì bất cứ người nào Cũng muốn tốt cho con của mình thôi Này Cô đang định dạy đời tôi đi à Tôi không hề Ngay từ đầu tôi bảo với mẹ anh rồi Chưa chắc tôi đã hoàn hảo hơn anh Chẳng qua là tôi bươn trải nhiều hơn anh một chút Tôi chỉ chia sẻ những gì Mà mình nghĩ thôi Nghĩ cái gì Nói cái gì Mà tôi từng trải qua thôi Biết rồi khổ lắm Nói mãi Thúy về nhà tắm rửa thay đồ, cô định mặc bộ đồ đơn giản thôi, vì là một đám dỗ, thế nhưng mẹ cô lại không chịu, bà bao lần đầu tiên đến nhà người ta thì phải ăn mặc làm sao cho tươm tất, ví dụ co gặp anh em họ hàng thì cô cũng không bị mất mặt. Mình ăn mặc kín đáo mà mẹ, có phải loè loẹt gì đâu. Mẹ chọn cho con một bộ. Bà Tuyết Hào hứng lắm, bà chọn cho con cái cây quần jean ống đứng với cái áo phông Ôm vừa vặn lấy cơ thể của Thúy Tóc tài buộc gọn Mặt cũng vừa mới thoa thêm một lớp kem dưỡng Đấy Xinh quá Thúy soi mình trước gương Cô cứ cảm thấy ngượng ngùng thế nào Làm này Có lố quá không mẹ Cái con bé này Quần áo bình thường chứ có phải váy vóc gì đâu Con ăn mặc đẹp vừa là tôn trọng bản thân mình Vừa là tôn trọng người đối diện Bình thường đi chợ bán cá mặc làm sao thì mặc Không có ai ý kiến Nhưng ra ngoài Thì con phải mặc khác Thôi được rồi Con nghe mẹ Thúy vừa dắt xe ra đến cổng Thì Hải phi vào tận trong sân Miệng rõ to Cháu chào cô chú Hải xuống xe đứng trước mặt bà Dung Cháu xin phép cô cho cháu đón Thúy Qua nhà cháu ạ Mồm miệng nhanh nhẹn Cộng thêm dáng vóc đẹp dai cao ráo Khiến cho bà Dung vừa nhìn Là thấy ưng ngay Ờ ừ ừ Cô chào cháu nhé. Chú có nhà không cô? Cháu vào chào chú một tiếng. Ông ấy qua nhà hàng xóm chơi cờ. Thôi để lúc khác chào hỏi sau. Vậy cháu xin phép cô cháu đi ạ. Hải còn nhanh chân nhanh tay dắt xe của Thúy vào trong. Lúc hai người đi được một đoạn Thúy mới nói với Hải. Hôm nay sao nhiệt tình thế? Ngoan ngoãn nhở? Lại còn dắt xe cho tôi. Bị ép? Ừ. Thì ra là như vậy. Tôi tưởng mặt trời mọc đằng Tây. Cô biết thừa là mẹ tôi, khống chế tôi mà. Cô đừng có nói đều tôi. Thế mẹ anh bảo anh qua đón tôi à? Thì vừa mới ngồi xuống, còn chưa kịp uống được cốc cà phê, thì mẹ tôi gọi video. Tôi không thể nào không đứng lên đi về được. Bà còn cẩn thận, gửi cả địa chỉ nhà cô cho tôi. Đấy. Không thể nào không tôi đón. Thúy chỉ gật gù, thấy cô im lặng, hài dừng xe quay lại nhìn cô. Trông cô kìa, có vẻ rất hứng thú với những khổ đau của tôi nhỉ liên quan gì chứ anh kể thì tôi nghe anh là gì trong cuộc đời của tôi mà tôi phải cảm thấy hứng thú là chồng tương lai của cô còn gì vớ va vớ vẩn cô cứ ở đấy mà vớ va vớ vẩn trước sau gì tôi và cô chả phải dính lấy nhau mẹ tôi thích cô mà mẹ cô cũng muốn cô đi lấy chồng còn gì hay là tôi với cô ký kết với nhau một bản hợp đồng nhé Sau khi kết hôn việc tôi tôi làm Cuộc sống của cô Cô vẫn cứ như bình thường che mắt hai bên gia đình được rồi Không được Anh biết thừa mục đích của mẹ anh Muốn tôi với anh lấy nhau là gì Đó chính là đưa anh vào khuôn khổ Cô muốn làm như vậy với tôi Tôi không muốn kết hôn với anh Cô chê bai tôi Hay coi thường tôi Không phải là điều nào trong hai điều Mà anh vừa mới liệt kê Những thứ anh vừa liệt kê Tôi cũng có, tôi nuôi được bản thân mình, tôi sống cuộc sống tự do của riêng tôi, có thể làm tất cả những gì mà tôi thích, hà cớ gì, tôi phải để bản thân mình phụ thuộc vào người khác chứ. Cô nói hay thật, cái gì cũng đúng, mẹ tôi ghi danh sách đây rồi, bây giờ tôi và cô đi vào siêu thị mua đồ, mẹ tôi bảo năm nay có con dâu giúp, đi mua đồ bà yên tâm hẳn, chưa giao cho tôi được cái này mất cái kia, mà này. năm nào đi mua đồ về tôi cũng bị mắng chả hiểu kiểu gì anh nên chú tâm vào lời dạng của mẹ để lát nữa tôi chỉ cho anh cách mua mua một lần là quen không bao giờ sót bất cứ thứ gì chiếc xe lại tiếp tục di chuyển sau đó dừng lại trước cửa siêu thị thúy đi trước hải đi phía sau so với lúc bán cá ngoài chợ quả thực là cô khác một trời một vực tuy là cơ thể có hơi đầy đạn một chút Nhưng da rẻ hồng hào Tính cách đánh đá Nhưng không thể nào phủ nhận Gương mặt của cô trông rất phúc hậu Càng nhìn càng cảm thấy có thiện cảm Thúy mua đồ theo danh sách Rồi bỏ vào trong xe đẩy Hải đẩy xe phía sau Chưa tới 30 phút là mua xong rồi Cô hay thật Mua đồ nhanh Giống hệt mẹ tôi Anh quên tôi bán hàng ngoài chợ sao Chúng ta về thôi Thúy định sách đồ Thì Hải sách hết cho cô Tôi là đàn ông mà Để cô sách đồ còn ra cái thể thống gì trong vậy mà ga lăng phết nhỉ Ai cũng bảo tôi ga lăng Bây giờ cô mới biết thì quá muộn Xe chạy khoảng 10 phút Thì đến nhà Hải Khi đứng trước biệt thự của nhà anh Cô có cảm giác choáng ngợp Cô không nghĩ gia đình của Hải Lại giàu có như vậy vào trong đi Không phải ngại Tôi có ngại gì đâu chứ Nói vậy thôi chứ Thúy rất ngại. Đi vào được vài bước, bà Tuyết lập tức chạy ra, đon đà với cô. Cháu đến rồi à? Hôm nay vất vả cho cháu. Đi chợ về mà còn phải giúp cô mua sắm đồ đạc thế này. Ừ, dạ, cháu chào cô, không có gì đâu ạ. Thực ra thì cô chỉ muốn cháu với Hải có cơ hội tiếp xúc để cháu biết là con trai cô nó không quá đáng ghét. Ờ, cháu thấy con trai cô cũng bình thường cô ạ. Nếu thế thì tốt, tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ hai chữ bình thường Sau này biết đâu, cháu lại cảm nhận nó là người tốt Thấy nó xứng đáng với cháu thì sao? Cô ơi, cô, cô đừng nói vậy ạ cháu ngại Thủy nói xong theo bà Tuyết vào trong bếp Nhà rộng rãi như thế này, nghĩ đến buổi sáng dậy quét một lượt thôi Cũng đau cả cây lưng Nhà cô thì không phải phân biệt, nhưng mà thực sự nhà cô nhỏ hơn Sân vườn thì đi chân May mà có hai thằng em chia nhau ra quét Chứ nếu không thì à, Cái lưng 25 tuổi của cô Chắc chắn sẽ luôn có cảm giác Như 65 tuổi Nhà cô đơn giản thế này thôi Cháu cứ tự nhiên nhé À vâng ạ Thúy nhặt rau rồi sắp xếp trái cây Để làm lễ cúng Cô cũng sắn tay áo lên xào thịt bò cuốn chả, Làm nộm tay heo Cái gì cô cũng biết làm Chỉ có điều không khéo giống như mẹ cô Nên là hương vị Chỉ chấm được 8 điểm mà thôi Thầy Thúy cứ liền tay liền chân Hải hoa hết cả mặt Chóng hết cả mặt Anh ta ở bên cạnh đưa ra vị cho cô Cảm giác còn không làm kịp Cứ một lát Thúy lại lấy món này Một lát lại lấy gia vị kia Chỉ cần một tiếng đồng hồ thôi Mà cô nấu xong cả ba bốn món Chưa đến 2 tiếng Mâm cơm với 7 món Được bày biện vô cùng đẹp mắt Hải không nói được lời nào Bởi vì quá cảm phục. Sao cô có thể giỏi thế này chứ? Cô làm tôi có cảm giác. Cô không biết mệt là gì. Ở nhà cô cũng hay nấu nướng lắm à? Bình thường là mẹ tôi nấu. Còn lúc nào nhà có công việc dỗ chạp gì thì tôi mới nấu. Thì ra là cô làm quen rồi. Bà Tuyết cũng giống như Hải. Từ ngạc nhiên này đi đến ngạc nhiên khác. Lúc đầu bà chỉ nghĩ Thúy là một người mạnh mẽ và giỏi kiếm tiền. Không ngờ việc bếp núc Cô cũng được xem là cao thủ Ông trời đúng là có mắt Nên mới đưa đến cho bà một nàng dâu Hoàn hảo đến như vậy Cho dù làm bằng cách nào đi chăng nữa Bà nhất định phải giữ chân Thúy Bà tuyết thắp hương cho chồng Bà khân vái kêu xin Bởi vì bà muốn Thúy trở thành con dâu của bà Trở thành người sau này hương khói cho chồng bà Tất nhiên là mọi thứ Bà cũng có thể dành hết cho cháu nội Cho con dâu Cuộc đời của bà làm lộn bấy lâu nay Chỉ có một mong muốn như vậy Thúy trong bếp lại tiếp tục còn trái cây Khi nãy trong siêu thị cô mua nhiều quá Nên cô lấy hộp ra sắp xếp Bỏ vào trong tủ lạnh thao tác của cô thuần thục Đã vậy lực tay của cô lại còn rất khỏe khoắn hai đứng bên cạnh trầm trồ không buông Chà chà Bảo sao một ngày Cô có thể cắt được mấy chục cân cá Tay của cô khỏe thật Tôi không chỉ cắt cá đâu Ờ, thế còn cắt cái gì? Ngày nào hai bao cát ở nhà tôi Cũng phải tiếp mấy chục cú đấm từ tôi đấy Lại, lại còn thấy nữa Ừ Anh có thói quen nâng tạ Mỗi buổi sáng không? Nếu bận quá thì chuyển qua buổi chiều Còn không thì giờ nào cũng được Ờ, đưa cái điện thoại Để tôi thay linh kiện thì được à, Chứ mấy cái này tôi chịu Anh nên chăm chỉ tập thể dục đi Bây giờ tôi thấy đàn ông hoàn toàn Yếu sức hơn phụ nữ chúng tôi đấy Cô phải nói rõ Là đàn ông yếu sức hơn cô Chứ còn phụ nữ nhìn chung Người ta không đến mức Một tay đấm được bốn năm thằng như cô Cô có biết không Mẹ tôi kể về cô Mà ánh mắt của bà sáng lấp lánh Ai, Sao bà không nghĩ đến lúc Cô vùng tay đấm thẳng vào mặt tôi chứ Nếu anh không làm gì Tất nhiên tôi không bao giờ động đến anh Hải nghe xong lại lắc đầu ngoài ngoại Nhưng mà số phận như thế rồi tôi chỉ còn cách chấp nhận thôi. Bây giờ cô gật đầu một cái là tôi với cô đi đăng ký kết hôn liền. Anh muốn lấy tôi làm vợ thật á? Tôi bảo rồi không còn cách nào khác nữa. Anh xem hôn nhân như một trò đùa sao? Không phải thế. Thôi thì tôi từ trước tới giờ chả bao giờ nghĩ đến chuyện lấy vợ. Tôi thích đi chơi với bạn bè hơn. Nói thật nhé tôi cũng quen rồi. Thế nhưng mà Mấy cô gái tôi gặp cứ bị làm sao ấy Không nhắc đến chuyện quà cáp Thì cũng nhắc đến chuyện tiền bạc Cảm giác giống như là tôi bị người ta lợi dụng vậy Họ cảm thấy bản thân có giá trị Thì được quyền đòi hỏi thôi Nếu như tôi mà xinh đẹp Có ba vòng hoàn hảo Thì chắc chắn tôi cũng như vậy thôi Nhưng mà tôi nghĩ với tính cách của cô Thì chắc là không có chuyện đấy đâu Cũng nên cộng cho anh một điểm Bởi vì anh biết nhìn nhận đa chiều đấy Gớm Chuyện, tôi còn nhiều điều thú vị lắm Cô cứ từ từ mà tìm hiểu tôi Nói chung là khi tiếp xúc rồi Thúy thấy Hải cũng không đáng ghét cho lắm Mặc dù chưa có cảm tình đến mức Có thể tìm hiểu rồi yêu đương Nhưng nói chuyện vài ba câu tắn gẫu một chút Thì cũng không đến nỗi nào Bà Tuyết nhìn thấy hai đứa trẻ nói chuyện vui vẻ Bà vô cùng thoải mái trong lòng Biết đâu vào một ngày nào đó không xa Con trai của bà nói với bà rằng Nó sẽ cưới Thúy Người mà bà rất thích. Hết một tuần nhang, cơm cỗ được dọn xuống. Ba người ngồi quây quần bên chiếc bàn nhỏ để có cảm giác ấm cúng. Lúc này bà tuyết nhẹ lòng lắm. Lâu lắm rồi bà mới có cảm giác như thế này. Bất chợt bà nắm lấy tay của Thúy. Cảm ơn cháu, hôm nay đã đến đây với bác. Bác rất xúc động. 20 năm nay rồi. 20 cái đám rỗ rồi đấy. Hai mẹ con bác cứ thui thủi với nhau. Anh em họ hàng ở xa, cho nên lúc đến được thì lúc lại không đến được. Năm nay cứ ngỡ là như vậy. Nhưng mà may mắn, có cháu xuất hiện ở đây. Ô kìa mẹ, mẹ đừng khóc. Hải lo lắng lắm, vội vàng nhìn bà Tuyết. Bà Tuyết gật đầu nói thêm. Mẹ biết rồi, mẹ không khóc. Chỉ là xúc động tí thôi, con đừng lo. Nếu mà con thực sự lo lắng cho mẹ, con đừng chơi bời nữa. Đừng tiếp xúc với bạn xấu nữa con ạ Ờ vâng Con biết rồi mẹ ăn đi Đầu món này món kia Cũng là để tưởng nhớ người đã khuất Chưa ăn uống chẳng được bao nhiêu Thúy đang giảm cân Nên cô chẳng khác gì một con mèo Chỉ nhìn chứ không gắp. Bà Tuyết cũng vậy Ăn được vài miếng thấy ngang bụng rồi Chỉ có Hải là nhiệt tình nhất Những món ăn mà Thúy nấu đều rất hợp khẩu vị Miếng chả chiên giòn giòn tan Lạ thật đấy, cả tiếng đồng hồ rồi mà cứ như thể vừa mới gấp từ trong trào ra. Rau xào thì cũng vừa vị, món nộm chua chua ngọt ngọt, ăn cuốn lắm. Từ đầu đến cuối là không thấy lúc nào không ngon miệng. Ăn đến khi bụng no căng rồi mới dừng lại, Hải vô tư lên tiếng. Lâu lắm rồi mới ăn một bữa ngon như vậy. Hải giật mình nhìn bà Tuyết. Ơ, mẹ, không phải là con chê thức ăn mẹ nấu không ngon? Ừ, biết rồi. Mẹ không ý kiến gì Nếu như con muốn hàng ngày Đều được ăn đồ ăn mà Thúy nấu Thì con biết phải làm gì rồi đấy Hải đưa mắt ngại ngùng nhìn Thúy Cái nhìn này của anh Khiến cho hai má của cô ửng hồng Lần đầu tiên cô biết ngược Trước cái nhìn của một người đàn ông Chứ mà trước đây Toàn nghĩ người ta nhìn Với cái vẻ châm chọc Muốn kiếm chuyện với cô Thúy nấu nướng rồi đến lúc ăn xong Hải có dọn dẹp rồi rửa bát cho cô Thúy ngồi nói chuyện với bà Tuyết Thì thoảng cô quay đầu nhìn ra phía sau Nói thật thì cô là con gái Ăn xong ngồi uống nước rơi trái cây thế này Có vẻ không hợp lý cho lắm Ai lại để đàn ông rửa bát thế kia bao giờ Như đọc được chút tâm tư của Thúy Bà Tuyết lại nắm lấy tay cô Cháu cứ kệ nó Để cho nó làm Cháu vất vả cả buổi rồi Nó rửa mấy cái bát có là cái gì đâu Thanh niên sức dài vai rộng À vâng ạ Hải rửa bát xong ngồi chơi nói chuyện một lát Sau đó chờ Thúy về Lần đầu tiên đưa cô đi Mà về muộn thì không hay cho lắm Bình thường hai người cứ như chó với mèo Thế mà đoạn đường về lại im lặng một cách khác thường Một lúc sau Hải mới lên tiếng Cô nghĩ đến chuyện kết hôn với tôi Đến đâu rồi? Mẹ anh bảo sau khi lấy vợ Chia cho anh một nửa tài sản Hay là cho anh tất cả Tôi chỉ biết là nếu không lấy vợ Thì tôi bị thu Toàn bộ tài sản tôi có thôi Bảo sao mà anh nóng lòng như thế Anh sợ mất tài sản chứ gì Cô thì khác chắc Tôi tin là bố mẹ cô cũng dù cô lấy chồng Chúng ta đôi bên cùng có lợi Cô có thiệt thòi gì đâu Thiệt thòi chứ tôi mới 25 Tôi còn chưa từng được một lần yêu đương bùng cháy Tôi tưởng ước mơ Sẽ trở thành người yêu Của một người đàn ông đẹp trai và ưu tú Hải nghe xong thắng gấp suýt chút nữa thì Thúy đập cả người vào Hải Này, anh đi đứng kiểu gì thế à? Cô nói cho tôi nghe, tôi không đẹp trai à? Còn cái chuyện ưu tu ấy, chẳng qua là tôi chưa thích thôi. Có một cái mà anh không có, đó chính là thích tôi. Hải im lặng, thúy cười và nói tiếp. Thôi, tôi đùa đấy. Mà tốt nhất, anh đừng nghiêm túc quá vào câu chuyện này. Không không không, tôi rất nghiêm túc. Tôi năm nay 30 rồi, đến tuổi kết hôn rồi. Cô xem xét rồi gật đầu đi. Chúng ta còn tổ chức hôn lễ Nói nhỏ cho cô biết Vàng đang được giá lắm Lại có một số vốn để mà khởi nghiệp Cô từ một sạp cá nhỏ Có khi cô mở được hẳn Một cái vựa cá lớn đấy chứ Nghe hấp dẫn thật Thôi đi về Tôi còn phải chờ hai đứa nhóc Nhà tôi đi chơi nữa Chưa đến 10 phút sau Thúy về nhà Kể ra thì nếu hai người kết hôn Cũng khá là hợp lý Thúy không phải sợ đi lấy chồng xa Không phải sợ lúc bố mẹ ốm đau về nhà không kịp. Gia đình Hải lại là gia đình cơ bản. Thúy vẫn có thể tiếp tục công việc của cô. Cô có thể đến chợ bán cá. Có điều khi lấy chồng rồi thì không thể. Muốn làm gì thì làm. Càng không thể thẳng tay với những kẻ dám bắt nạt mình. Đấm người ta một cái. Làm mất ngay cái tiếng vợ hiền sâu thảo. Dòng suy nghĩ cứ loanh quanh luẩn quẩn trong tâm trí. Thúy bây giờ đang bị lạc đường. Cô vẫn biết là mình cần gì. Nhưng nhiều lúc cứ cảm thấy hơi mông lung Thắng với Tú Thấy chị về vội vàng chạy ra ngõ Hai thằng nhóc này lớn tướng rồi Mà lúc nào cũng kẹo với trà bánh Hôm nay Mải Mê suy nghĩ linh tinh Nên là Thúy quên mất Đang định bảo chúng nó lát nữa cô bù cho Thì Hải mở cốp xe Lấy ra một bọc toàn là bánh kẹo Anh chào hai đứa nhé, Anh là Hải Tương lai có thể trở thành anh rể của hai đứa Rất vui được làm quen Và mong nhận được sự ủng hộ của hai đứa Anh giới thiệu lung tung vớ vẩn cái gì đấy Tôi đang nói sự thật Hai đứa nhận bịch bánh kẹo Sau đó gật đầu lia lia Em chào anh Hải Chào anh rể nhé Anh cứ yên tâm Trong lúc chị Thúy còn ở nhà Bọn em sẽ chăm sóc cho chị thật cẩn thận Thế anh cảm ơn nhé Mà hình như chị Thúy hứa Tối nay đưa hai đứa đi chơi đấy Anh có chỗ này vui lắm Anh chờ hai đứa đi Nhưng mà xe máy tống ba thế này Có bị công an bắt không anh? Có chị Thúy đi cùng Anh chở một đứa Chị chở một đứa Hợp lý chưa? Quá hợp lý Thế anh em mình vào trong nhà xin bố mẹ một tiếng Rồi đi chơi nhé Mọi thứ diễn biến trong vánh Thành ra Thúy không thể nào thích nghi kịp Rõ ràng chỉ là mới mấy ngày trước thôi Hai người vừa gặp nhau lập tức khẩu chiến Anh ta liên tục kêu than khổ sở Khi số kiếp gặp phải cô Thế mà bây giờ anh ta chủ động Như thể đã yêu thương và muốn cưới cô làm vợ Chắc chắn là có tính toán rồi Con người này mưu sâu kế hiểm Cô không đùa được Hải vào trong nhà xin phép bà Dung và ông Tiến Để được đưa các em cùng với Thúy đi chơi Khi vừa mới ra ngoài Thúy lập tức kéo tay Hải vào một góc Này cô làm cái gì đấy Nam nữ thủ thủ thất thân Tôi với cô còn chưa cưới nhau đâu đấy Tôi với giữ gìn Nếu không lại mang tiếng là dễ dãi với người ta. Anh bớt khua môi múa mép đi. Anh nói thật cho tôi biết đi. Mục đích của anh là gì? Mục mục đích gì? Anh quên những gì anh nói với tôi. Anh than vãn với tôi thế nào? Anh kêu khổ với tôi thế nào? Tôi bảo rồi. Tôi với cô là đôi bên cùng có lợi. Cô có chồng tôi cô vợ. Cô thoải mái phát triển sự nghiệp của bản thân cô. Tôi không cần phải lặn lội đến các công ty xin việc. Và càng không phải đi bốc vác phụ hồ. Anh đúng là kẻ thực dụng. Đời này mà không biết tính toán để rước cái lợi về cho bản thân thì quá ngu ngốc. Tôi nói rõ mục đích của mình rồi đấy. Không che giấu gì hết. Cô đừng có nghĩ tôi là kẻ tiểu nhân bày mưu tính kế này nọ. Bao giờ cô chỉ cần gật đầu một cái là chúng ta kết hôn. Nếu như vậy thì tôi càng không đồng ý để cho anh không thể nào thực hiện được mong muốn của anh. à Thì đó... Cũng là do cô không đồng ý thôi. Còn tôi, tôi cố gắng hết sức rồi. Mẹ tôi đâu có làm được gì. Anh ta nói xong cười, vẻ mặt đắc thắng, vô cùng đáng ghét. Đúng là người thường xuyên đi chơi thì hay biết những chỗ náo nhiệt. Anh ta đưa Thúy và hai thằng nhóc đến một khu vui chơi rất lớn, xa đến cả hơn 10 số. Tuy là lúc đi có hơi ngắn ngầm, nhưng khi bước vào hoàn toàn không hề thất vọng. hai đứa nó quý Hải đến mức bám lấy tay của Hải kéo đi hết chỗ này đến chỗ kia. Thúy chỉ ngồi nhìn và thôi mấy cái trò trẻ con này cô cảm thấy mình không thích hợp. Có điều khi nhìn những nụ cười ngây ngô của từng đứa trẻ nơi này cô lại thấy rất bình yên. Đôi lúc chỉ là một cái gật đầu một cái nheo mắt cũng đủ làm cho cô mỉm cười. Thúy đang ngẩn ngơ ngắm những đứa trẻ bàn tay cô bị nắm chặt rồi sau đó có một lực mạnh Kéo cô đứng dậy. Trông hài thế thôi nhưng mà khỏe ra phết, Cô gần 70 cân đấy. Mà kéo một phát đứng dậy luôn. Cô đừng ngồi một chỗ. Đi, đi chơi cầu trượt. Tôi, tôi không thích. Đi, lâu lắm rồi mới thoải mái như vậy. Cô không thấy chúng ta đều có thể sống vô tư. Mà không cần khoác lên mình. Một vai trò, sống như một người lớn sao. Chúng ta bây giờ sống như hai đứa trẻ vậy. Hải nhiệt tình quá khiến cho cô cũng hết mình. Nào là cầu trượt đu quay rồi cả mấy cái trò mạo hiểm. Thúy đều tham gia hết. Một lát sau mồ hôi túa ra đầm đìa, Thúy ngồi xuống lấy sức mà thở. Hải lập tức quay cái quạt về phía của cô. Đủ mát chưa? Chưa đủ mát, nhưng nói thật nhé, đủ cảm động. Đấy, tôi biết ngay mà, hiểu gì mà cô chẳng thích tôi. Anh đừng ao tường sức mạnh. Đấy chỉ là điều trước sau Bất cứ người nào tiếp xúc với tôi Đều có cảm giác Tôi là người đàn ông tốt nhất trên đời Anh có thôi đi không Đúng là cái đồ nhạt nhẽo Cô uống nước đi Ừ tôi, tôi không ăn đâu, anh ăn đi Tôi chỉ uống nước thôi Tôi đang giảm cân Sao tự nhiên cô giảm cân Để lấy chồng Nếu lấy tôi thì cô không cần phải giảm cân Tại sao chứ Bảo rồi chúng ta tôn trọng quyền cá nhân của đối phương Tôi thỏa sức làm những gì mà tôi muốn Kể cả cô cũng vậy Giảm cân làm cái quái gì Anh nghĩ sau khi kết hôn Tôi và anh có thể thỏa sức Làm những việc mà chúng ta mong muốn thao. Thì chúng ta cứ lạc quan như bây giờ Biết đâu tôi đối xử tốt với cô Cô cảm động quá Cô lại bao che cho tôi chứ Anh đừng mơ nữa Hai lúc này thở dài Cuộc sống trước mặt có vẻ khó khăn Nhưng mà không sao Nếu như tôi còn tài sản Thì lúc nào tôi cũng vui hết Anh nghĩ nếu anh không kết hôn với tôi Thì mẹ anh sẽ tuyệt tình Lấy hết mọi thứ của anh sao Chắc chắn bà ấy chỉ đùa thôi Bà ấy là mẹ của anh cơ mà Còn tôi Tôi chỉ là người ngoài thôi Nhưng mà tôi không muốn mẹ tôi buồn Cô cũng nói rồi còn gì Mẹ tôi thường xuyên phải ăn cơm một mình Trong khi tôi ra ngoài chơi cùng với bạn bè Tôi cũng suy nghĩ về điều này Nói thật thì Tôi cũng muốn có một gia đình yên ổn Hay là chúng ta thử đi Lúc đầu là Thúy nhìn thẳng vào mắt Hải Nhưng sau đó người quay mặt đi trước Lại chính là cô Ánh mắt anh ta sâu thẳm Tưởng chừng như có thể nuốt hết mọi suy nghĩ của Thúy Vào bên trong Cô không muốn bản thân mình bị yếu thế Hải lại lấy nước cho cô Một lát sau Hải quay lại vui vẻ đưa chai nước về phía cô. Đấy nha, nước lọc. Không phải là nước gì hết, thao hồ mà giảm cân nhé. Anh cũng vậy, nên hạn chế uống nước ngọt. Không tốt cho sức khỏe đâu. Thì thoảng tôi mới uống. Ví dụ như lúc nào làm đêm chẳng hạn tôi buồn ngủ chết đi được. Không nên thức khuya, ban ngày anh chơi game chứ gì. Đến tối mới chịu làm việc, có phải không? Mẹ tôi bảo với cô à? Không, là tôi đoán. Cô đoán đúng rồi đấy. Anh cần phải phân bổ lại thời gian chứ. Anh có biết bây giờ những người trẻ bị đột quỵ bởi lý do gì không là thức khuya đấy. Nếu như cô lo lắng cho tôi, thế thì chúng ta về sống chung đi. Giờ giấc sinh hoạt chắc chắn, tôi sẽ làm theo ý của cô. Anh đừng cợt nhỉ? Tôi đang rất nghiêm túc. Cô không thấy điều đó à? Tôi không hề thấy. Thúy cầm lấy chai nước rồi đi chỗ khác. Nãy giờ Hải cứ liên tục đề cập về vấn đề kết hôn Cô cảm thấy đau đầu lắm rồi Nhìn theo bóng dáng của Thúy Lúc đầu đúng là Hải không ưa thật Vậy mà càng tiếp xúc với cô Hải lại có cảm tình với cô Bây giờ anh ta nhìn những người phụ nữ khác Không vừa mắt một chút nào Cô gái với sáng vẻ mạnh mẽ trước mặt gương mặt phúc hậu Cùng những lời nói thật tâm kia Mới là điều khiến cho Hải muốn quan tâm Người ta bảo cây duyên cây số nó vồ lấy nhau Nghe có vẻ không hợp lý Nhưng lại rất rất hợp lý Hải thấy anh với Thúy Là một ví dụ điển hình Đến 9 giờ tối mới về Hai thằng nhóc miệt là Đi vào trong phòng ngủ luôn Bố mẹ Thúy cũng ngủ rồi Hải lặng lẽ dắt xe ra cổng Để không gây tiếng ồn Thúy bước nhỏ nhẹ theo phía sau Này Anh về cẩn thận đấy Giá như cả đời này lúc nào cũng được cô nhắc nhở thế này thì vui nhỉ về đi sắp mưa rồi đấy liên thiên mai gặp nhau nhé mai gặp làm cái gì thì dạo này đột nhiên tôi muốn ăn cá nghe nói ăn cá rất bổ nhiều vitamin ăn vừa phải thôi cơ thể con người cần nạp tất cả các dưỡng chất khác nhau không thể nào ăn mình cá được thế thì cô bán thêm thịt đi bởi vì ngày nào mẹ tôi cũng nhắc phải ghé qua chỗ cô mua cá đấy Hay là ngày mai cô lấy tôm đi. Ốc cũng được. Thiếu cái gì thì tôi lấy cái đấy. Tôi ghé qua tôi mua ủng hộ cho cô. Mua hết. Vậy ngày mai tôi nhập mỗi thứ một tạ. Anh nhớ ghé mua hết cho tôi. Ăn một tạ ư. Chắc là ăn mãn kiếp còn không hết. Vừa nãy anh lớn miệng lắm cơ mà. Muốn mua ủng hộ tôi cơ mà. Nhưng mà ăn ở mức độ vừa phải thôi chứ. Cô đừng có thấy tôi dễ dãi mà cô làm tới. Anh dễ dãi quá Anh làm cái gì chả có mục đích, Hành cứ làm như bản thân anh, vô tư lắm không bằng. Cô cứ mà mắt nhắm mắt mở, xem như không thấy gì đi nhé, cuộc sống mà quá rõ ràng thì mất vui. Thế bây giờ anh về nhà luôn đi nhé, đừng có đi chơi nữa đấy. Thủy có cảm giác Hải sẽ không nghe lời cô, không về nhà, chắc chắn lại có hẹn đi cùng với đám bạn, lấy cây cớ đưa Thủy và các em đi chơi để đi đến nửa đêm mới về. Dù sao thì Thúy cũng không thể nào quản được anh Nhưng mà cô có cảm giác Không được thoải mái trong lòng Và đúng như những gì mà Thúy nghĩ Hải không về nhà mà đi thẳng đến quán nhậu Mấy hôm nay anh em không gặp nhau Cảm thấy nhớ những người anh em trí cốt Hải vừa mới ngồi xuống ghế Và ngay phải mấy gương mặt Đang vô cùng tức giận Này, ông Hải Ông làm cái quái gì mà gọi điện mãi không nghe Dạo này mẹ bắt lấy vợ Nên phải lui tới nhà người ta Lấy vợ? Lấy ai? À con bé gần nhà Cách nhà tôi có mấy cây ấy mà Sướng nhất ông Hải Đâu mặt mũi thế nào Cho bọn tôi xem Để còn tránh ra chứ Không may tán tỉnh người yêu của thằng bạn thân thì chết dở Chuyện đó chắc chắn không bao giờ xảy ra Mạnh miệng nhờ Thôi uống đi Đến muộn bị phạt ba ly Lần sau mà đến muộn thì phạt 10 ly Thời gian tới chắc là cuộc chơi bị gián đoạn đấy. Sau khi lấy vợ ổn định thì tính tiếp. anh em thông cảm cho tôi. Cứ ăn nhậu thoải mái ngày hôm nay đi, tính mai gì xa xôi. Mà lát nữa nhớ phải đi tăng hài đấy nhé. Có quán karaoke mới mở vui phết. Chắc là tôi không đi được. Hải ơi, mày có vợ một cái là quên anh em. Đừng có nói linh tinh, tôi từ trước tới giờ sống thế nào, chẳng nhẽ các ông không biết. Thì bây giờ phải chiều lòng anh em chứ, chả mấy khi có cơ hội. Sau này nhá, ông lấy vợ rồi. May ấy, mà gặp phải con sư tử Hà Đông ấy, thì ông có đi đằng trời. Y vậy, người mà tôi sắp cưới làm vợ còn hơn cả sư tử Hà Đông. Cứ chén họ lại ra chén kia, họ dô nhiệt tình một hồi, người nào người nấy cũng ngậm hơi men. Hải bị chuốc nhiều nhất nên say trước, mặt mũi đỏ bừng, một người bám lấy vai của Hải. Dạo này anh em khó khăn lắm ông Hải ạ. Ông xem có khoản nào giúp tí, qua tháng trả lại cho. Bao nhiêu? 10 triệu. Ông biết rồi đấy, trước giờ lúc nào tôi cũng uy tín. Có tiền là tôi trả ông ngay. Anh em đâu cần phải nói nhiều như vậy, để tôi chuyển khoản cho ông. 10 triệu chứ gì, đơn giản. Thế thì cảm ơn ông nhá. Ăn nhậu chán chê xong xuôi, cả bọn rủ nhau đi karaoke. Nhưng Hải thấy muộn quá rồi nên về trước. Mấy người cũng nói rồi kích bác đủ đường. Nhưng Hải vẫn về, sợ mẹ trông Ông Hải không đi thì thôi, bọn này đi một mình, chán ông bỏ mẹ. Lúc nào có dịp chơi bời sao? Anh em cả đời, chứ có phải là một hai bữa đâu. Ở nhà còn có mẹ già, đang trông tôi về. Ừm, mẹ ông mới năm mươi, đang ở trong cái tuổi hồi xuân. Bây giờ đi lấy chồng còn được, già đâu mà già. Anh em nói năng cho lịch sự. Thôi được rồi, ông về đi. Bọn này không cần ông nữa. Hải dắt xe ra khỏi quán. Sáng giờ lượn lờ nhiều quá. Quên mất không để ý. Đến đổ xăng. Nhà cách mấy cây số nữa. Không biết có kịp về không. Hải rút điện thoại cho bạn bè. Còn đi được tăng hai thì chắc chắn cũng mua cho anh được một lít xăng chứ. Nghĩ như vậy nên cứ yên lặng mà chờ đợi. Thế mà Hải gọi cho người này không được. Gọi cho người kia cũng không được Có một người nghe máy Nhưng mà giọng nói lè nhè khó chịu Alo à, Ông bạn đi à Mua cho tôi lít xăng Đang đi lại hết xăng giữa đường Cái này chịu Tôi say lắm rồi Vẫn nghe tiếng nhạc hát chát chúa Vẫn nghe tiếng hò ru Thế nhưng lời nhờ và của Hải Đã bị người ta từ chối Thôi ông gọi cho người khác đi Thông cảm cho tôi nhé Say lắm rồi Hải còn gọi thêm cho vài người nữa Nhưng không nhận được tín hiệu trả lời Tự động viên bản thân Là bây giờ muộn rồi Bạn bè chắc đều đi ngủ hết Hải dắt bộ về Mấy cây số này đi cũng đủ để làm mòn gối Chán thật đấy Cũng tại cây tội không chịu để ý Lần sau phải rút kinh nghiệm mới được Đang đi thì chuông điện thoại reo lên Hải cứ nghĩ là mẹ gọi Số điện thoại của Thúy đến Muộn thế này rồi cô không ngủ Còn gọi điện làm gì Hay là mộng du muốn chửi người? Alo Anh về đến nhà chưa đấy? Chưa, xe hết xăng Ở đoạn nào? Cây chanh. Đứng đây đợi tôi, tôi mang xăng qua cho Hải còn chưa kịp nói gì thì Thúy tắt máy Khoảng 10 phút sau thì Thúy tới nơi Tay cô cầm theo một chai xăng đầy Ôi giời, đi đứng kiểu gì mà để cho xe hết xăng thế hả? Nửa đêm nửa hôm thế này Cô vẫn chạy tới đây để đưa xăng cho tôi. Chứ không tôi để cho anh đi bộ về. Làm sao cho được. Thúy thấy người hài nồng nặc mùi rượu. Cô nhăn mặt. tôi bảo anh về. Thế mà anh không về. Anh vẫn đi chơi à? Ừ thì bạn bè rủ dê quá. Tôi không từ chối được. Thế bạn bè anh đâu rồi? Ờ chắc là chúng nó ngủ hết rồi. Lúc gặp chuyện thì cấm có thấy bạn bè đâu. Cô đừng có suy nghĩ thiền cận. Ừm. Anh cứ đứng đây mà bảo tôi suy nghĩ thiển cận. Dần dần thì anh cũng nhận ra bộ mặt của mấy người anh em ấy. Anh xem là trí cốt của mình đi. Thế giới này rộng lớn. Có người này thì chắc chắn cũng có người khác. Bảo tôi nghĩ anh không may mắn đến mức gặp được người này đâu. Toàn là người khác không à? Thúy vừa đổ xăng vừa nói. Anh còn tỉnh táo để chạy xe về không? Lần sau có đi ăn nhậu thì phải gọi xe mà về. Đừng có đi xe máy. Vừa nguy hiểm cho bản thân. Lại... Làm mất an toàn với người khác đấy Tôi biết rồi Cô cố tình mang xăng đến đây Để cằn nhằn tôi đúng không Ừ Xem ra anh cũng thông minh phết Có xăng rồi để xe nổ rồi Hải mới thẳng hướng mà về Thúy không yên tâm nên đi theo phía sau Khi Hải về đến tận nhà rồi Thúy mới quay xe Hải vô tình nhìn thấy Thúy Gọi nhưng không kịp Dù là say đấy Dù là tâm trí không được tỉnh táo Nhưng anh vẫn biết trong lúc anh gặp chuyện Thúy không ngại đêm hôm mà chạy đến Đã vậy lại còn lo cho an nguy của anh Mà theo về tận nhà Trong khi cô là con gái Đi đêm hôm cũng nguy hiểm lắm chứ Mà bây giờ cứ đưa nhau chạy qua chạy lại Thì biết bao giờ mới xong Chẳng nhẽ đến sáng hôm sau à Hải đi qua đi lại trong sân cả nửa tiếng đồng hồ Khi chắc chắn đủ thời gian để Thúy về đến nhà Anh mới nhắn tin cho cô Cô về chưa? Về rồi, anh ngủ đi nhá. Hôm nay cảm ơn cô. Đừng có cảm ơn xuông, xin năm triệu. Buồn lấy cả tôi còn được, năm triệu là cái đếch gì? Ừ. Xin lỗi nhá, tôi thích tiền, chứ tôi không thích anh đâu. Buồn thật, tổn thương rồi đấy. Cô làm tôi đau lòng quá đi mất. Say rồi thì ngủ đi cha nội, đừng có lải nhải. Mai tôi còn phải đi chợ sớm. Thủy tắt điện thoại rồi ngủ luôn. chàng biết sao mà Hải cứ trần chọc mãi Không sao, nhắm mắt được Cứ như vậy mở mắt cho đến 3 giờ sáng Mở điện thoại thấy Thúy đang hoạt động Thế là anh lại nhắn tin cho cô Cô dậy chuẩn bị đi chợ có phải không? Không thấy có phản hồi Hải loay hoay một lúc rồi sau đó gọi điện luôn Alo, hơn 3 giờ sáng anh không ngủ à? Anh gọi điện cho tôi làm cái gì? Nhưng mà tôi nhắn tin cô không trả lời Người ta đang đi làm ông ơi, ai rảnh đâu mà xem điện thoại. Ngày nào cô cũng dậy sớm thế này à? Ba giờ sáng là cô dậy rồi sao? Ừ, tất nhiên rồi. Hay bây giờ tôi đến, bán cá cùng cô nhé. Thôi, anh ở nhà đi, đến đây chỉ phá tôi, chứ giúp được gì cho tôi mà bán. Cô đừng coi thường, một người có vẻ bề ngoài hoàn hảo như tôi, chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều khách hàng. Người ta đến mua cá, chứ không phải là đến mua người. Có ăn được đâu mà ham Vậy nhá tôi làm việc đây Thủy tắt điện thoại Nhiều lúc ngớ ngẩn đến không hiểu nổi Đã bảo như vậy rồi mà 5 giờ sáng Hài lại có mặt tại chợ Quần áo thì không mặc cho hẳn hoi tử tế Phòng thành thế kia Thì ốm mất thôi Anh đến đây làm cái gì Tôi bảo đến phụ cô bán Coi như trả công cho cô ngày hôm qua Lặn lội đêm hôm Mang xăng đến giúp tôi Người đàn ông sòng phẳng nhỉ Trước giờ tôi vẫn thế. Thế mà bây giờ tôi mới biết đấy. Đấy là do cô không chịu tiếp xúc tìm hiểu tôi. Từ từ rồi cô sẽ thấy con người của tôi thực sự quá đỗi hoàn hảo. Cô sẽ yêu đến mức không thể nào rời xa tôi. Sáng ngày ra chưa ăn cái gì. Nghe anh nói xong tôi cồn cào hết cả ruột gan. Cô đói à? Cô ăn phở không? Tôi đi mua cho cô nhé. Thôi được rồi, anh đi về đi. Trước khi đến đây anh không soi gương à? Hai con mắt thầm như gấu trúc rồi kia kìa. Ôi, nói thật với cô, hôm qua tôi chả ngủ được tí nào. Nhớ anh em bạn bè có phải không? Hôm qua nói chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ mà chưa hết cơn nhớ nhung à? Không phải, tôi bị mất ngủ. Bây giờ về ngủ đi. Lát nữa tôi còn phải ra tiệm điện thoại. Thế thì đến tiệm mà ngủ, rồi mở cửa sau, nghe chưa? Tôi nhớ cô quá nên chạy đến đây nhìn cô một cái. Xong rồi tôi mới yên tâm làm việc đấy Anh có tin tôi úp cái rổ cá lên đầu anh không? Trời đất ơi Người ta tỏ tình cô không cảm động thì thôi Lại còn dở cái thói côn đồ Tôi đã xác định cuộc đời của tôi sau này rồi Thế nên ấy, là cô không cần phải hù dọa tôi Thế bây giờ cô về không? Về thì về Hải về rồi mà Thúy còn cảm thấy bực bội Mới sáng sớm ngày ra Ai, Người đàn ông kia lại đến chiêu ngươi cô Đúng là Cứ như vậy ngày qua ngày không sót ngày nào Hải không có mặt tại chợ Nếu không phải ở chợ Thì anh cũng đến nhà Thúy Lúc thì mua cái này cho bố cô Lúc thì mua cái kia cho em cô Không nhân dịp gì hết Cũng tặng hoa tặng quà Theo đùa nhiệt tình đến mức Cứ như thế hắn thích cô từ lâu Chỉ có điều lý trí vẫn mạnh mẽ lắm Biết thừa là anh ta muốn lấy cô về điều gì Cô có muốn cảm động Cũng hoàn toàn không được Thấy mọi chuyện có vẻ êm xuôi, bà Dung hôm ấy ngồi bên cạnh Thúy, thủ thỉ với cô. À, coi chuyện này, mẹ muốn nói với con. Mẹ nói luôn đi ạ. Bác sĩ nói bố con sắp khỏi bệnh đấy. Có thật không mẹ? Ừ, thật chứ. Bố con mới đi khám lại. Bác sĩ nói rõ ràng, chỉ cần uống thêm thuốc một thời gian nữa là hết bệnh con ạ. Thế thì tốt quá mẹ ơi. Ừ. Thế nên con không cần phải suy nghĩ gì đâu, con cứ yên tâm nhé. Vâng, con biết rồi. Thúy trả lời mẹ mà nước mắt cứ như vậy chảy xuống. Bấy lâu nay cô cứ suy nghĩ về tình hình của bố mà buồn phiền trong lòng. Bây giờ thì tốt rồi. Rồi cô chợt quay sang mẹ. Bố khỏi bệnh rồi, con không cần lấy chồng nữa đúng không mẹ? Thế thì bố con buồn phiền, à, lại phát bệnh nữa thì sao con? gì mà nguy hiểm thế mẹ đã có bệnh trong người thì lúc nào tinh thần cũng phải lạc quan vui vẻ con ạ mẹ bảo rồi không ai thúc giục con con chỉ cần yêu bản thân rồi chờ người tốt đến bên cạnh nhưng mà lúc nào cũng phải có ý nghĩ là lấy chồng con ạ con đừng có quên vâng con biết rồi vốn dĩ bà tuyết định nhân cơ hội này em thúy kết hôn cùng Vi hải luôn Nhưng bà cảm thấy như vậy là không nên Người ta bảo Ép ăn, ép mỡ Chứ ai nép ép duyên Cho dù có bất cứ lý do gì Bà cũng không muốn Khiến cho cô phải buồn lòng Nếu như đối với Hải thì là cái phận Thì trước sau gì Hai người cũng đến với nhau Hải đang sửa điện thoại cho khách Chuông điện thoại cứ kêu liên tục Hết thằng bạn này đến thằng bạn kia gọi Gọi nhiều quá nên đành phải nghe từ cây hôm hết xăng gọi không được thằng nào. Anh chán chẳng muốn liên lạc với ai nữa. Dành không? Đang sửa điện thoại. Không dành lắm. Còn giận à? Hôm đấy say quá, chả lết đi được. Thông cảm đi. Có giận dỗi gì đâu. Mà có chuyện gì không? Hôm nay là sinh nhật thằng Bách. Bọn tôi tổ chức sinh nhật cho nó. Ừ, mấy giờ? 7 giờ tối. Ông nhớ đưa bạn gái đi cùng đấy. Hôm nay đứa nào? Cũng đưa bạn gái theo cùng đấy Ông nhớ chưa Để xem thế nào Chỉ sợ cô ấy bận thôi Ông không đưa bạn gái đi cùng Là không nể mặt bọn này đâu Dù sao thì chúng ta cũng chơi với nhau Cả mấy năm nay rồi Sinh nhật ông thằng Bách ấy, Nó cũng rất nhiệt tình còn gì Tôi biết rồi Để tôi nói với bạn gái Hải tắt điện thoại đắn đo một lúc Anh mới gọi điện cho Thúy Alo tôi nghe Cô về chưa? Hôm nay bán đất hàng không? Ừ, cũng tạm Gọi cho tôi có chuyện gì? À thì Tối nay sinh nhật bạn tôi Đứa nào cũng đưa bạn gái đi cùng Tối nay cô đi cùng tôi có được không? Không được Lý do? Bạn anh chứ có phải bạn tôi đâu mà đi Tôi đi cùng làm cái gì? Thì cô là bạn gái tôi Dạo này tôi ít chơi bời rồi Hôm nay là sinh nhật của thằng bạn thân Không đi thì kỳ cục lắm Nếu như lần này cô đi cùng, tôi hứa tôi không chơi bời nhậu nhẹt gì nữa, sau này tôi tu trí làm ăn. Anh hứa với mẹ anh chưa mắc mớ gì, anh đi hứa với tôi. Cô cũng thương mẹ tôi còn gì, cô cũng chịu bỏ thời gian để khuyên tôi còn gì. Lần này cô giúp tôi đi, tôi nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm, có cơ hội sẽ trả ân tình này cho cô. Thế mấy giờ đi, mấy giờ về? Bây giờ có mặt, tầm 9 giờ là về. Tôi qua nhà xin phép bố mẹ cô nhé Không cần đâu Về sớm Tôi bảo với bố mẹ tôi một tiếng là được rồi Vậy bảy giờ tôi qua đón cô nhé Ừ Anh đang làm cái gì đấy Có tập trung cho công việc không đấy Đây Sau đó hải mở video cho Thúy xem Bạn gái của tôi Kiểm tra xem Tôi đang làm cái gì này Nhìn một đống ốc vít nhỏ li ti Rồi dây nhở Mà Thúy hoa hết cả mắt Đúng là việc của ai người đấy Thảo Cái này mà đưa cho cô một lát Thì đến một con ốc Cũng chẳng còn đấy chứ Ừ thôi được rồi Anh tiếp tục làm việc đi Tôi dọn dẹp nhà cửa đây Vì nhận lời với Hải rồi Nên cô cũng ngó nghiêng bộ vay mới Ở trong tủ quần áo Dạo này Thúy giảm thêm được 5 cân nữa Chỉ còn có hơn 60 cân một tí thôi Thời gian tới xuống thêm 5 cân nữa là đẹp Mặt mũi cô cũng hết mụn rồi Da rẻ tạm tạm chưa trắng lắm Nhưng cũng không đến nỗi đen gì Chưa hài lòng Nhưng mà cô không còn thất vọng Bởi vì những cố gắng của bản thân từ trước tới nay Đã cho cô kết quả tốt Đúng bây giờ Anh qua đón Thúy Hài vẫn nhanh chân nhanh miệng Chạy vào trong nhà chào hỏi Rồi xin phép bố mẹ Tất nhiên là họ không phản đối Con gái lớn rồi có bạn trai đi ra ngoài chơi một chút Cũng có sao đâu Với lại bố mẹ Thúy chỉ sợ lão là cô làm gì người ta thôi Chứ ai mà động được vào cô chứ Thúy thay đồ xong thì đi ra Hải vừa nhìn thấy cô Tìm anh đã lỡ mất một nhịp Hôm nay nhìn cô rất xinh Trông rất xinh luôn ấy Hải đi về phía của Thúy Chắc là đừng giảm cân nữa Tự nhiên anh nhắc đến chuyện cân nặng của tôi làm gì Như thế này là rất xinh rồi Giảm cân rồi Sợ không còn giữ được nét của cô Sàm, nói cho anh biết Tôi hạ quyết tâm rồi Không xuống được 50 cân Là tôi không dừng lại Thôi thôi thôi Giảm cân nhiều Yếu người ra đấy Anh ra đứng bên cạnh bao cát xem Có yếu người không Tôi nói thật mà Thế bây giờ Đi hay đứng đây nói chuyện giảm cân Đi được một đoạn Hải lại quay lại nhìn cô Cô có lạnh không Nếu lạnh bảo tôi nhé Tôi có mang áo khoác để trong cốp xe đấy Đang mát rời Anh cứ lái xe đi Không cần phải lo cho tôi Lúc nào lạnh Tôi tự bảo. Sau đó hai người không nói gì với nhau nữa. Cứ như vậy cho đến khi dừng ở trước cửa một nhà hàng. Thúy tự tin bước vào bên trong. Cô không xinh đẹp cũng chẳng sao. Có mặt trong bữa tiệc sinh nhật này là vì tôn trọng chủ nhân của nó. Không phải vì bất cứ điều gì khác. Hải với Thúy cùng bước vào. Lúc này mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Bạn gái của những người đàn ông khác cô nào cũng thanh mảnh. Cảm tưởng như gió thổi bay. Chắc là tầm bốn mươi mấy cân thôi Còn Thúy thì khác biệt hẳn Cô nhận ra bản thân mình khác biệt Khi thấy họ ghé vào tay nhau thì thầm Rồi cười tùm tìm Trong lòng cô hơi khó chịu một chút Nhưng mà thôi Lỡ đến rồi Cô không muốn hải mất mặt vì cô Xin lỗi mọi người Tôi và bạn gái đến hơi muộn Có lần nào ông đến sớm đâu Mà đây là bạn gái của ông à Nhìn không giống cho lắm Cô ấy là bạn gái của tôi đấy hải nói xong kéo tay thúy ngồi xuống bên cạnh mình anh đầy đĩa trái cây đến trước mặt cô em muốn ăn gì hải thay đổi cách xương hô thúy biết là trong mối quan hệ yêu đương thì chẳng ai anh anh tôi tôi cả cô cũng cố gắng nốt cái sự thô thiển của mình xuống cô nhẹ giọng à em muốn uống nước cam ừ anh lấy cho em ăn uống theo dạng buffet cho nên là thức ăn nó đa dạng lắm Hải vừa mới đứng dậy thì mấy người kia lại nhìn Thúy. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 25. Thế á, thế mà khi nãy em bước vào, bọn anh cứ tưởng em phải 30-35 ấy. Còn đang ngạc nhiên không biết tại sao thằng Hải, nó lại yêu một người chững chạc như vậy. Em có biết không, trước đây người yêu của nó là mấy em 18-20 cơ. Mở miệng ra là muốn ấn ngay cái dép vào mồm, vô duyên như vậy. Mà người đàn ông này cũng chơi được, đúng là chịu. Lần này về cô phải nói luôn, đừng bao giờ nghĩ rằng có cơ hội, dù dê mời mọc cô lần thứ hai nữa. Môi trường không tốt thì không nên tiếp xúc. Hải lấy nước và đồ ăn cho Thúy xong thì quay trở lại, mấy người bạn của Hải lập tức kéo tay. Qua đây một tí, dạo này thịt mỡ tăng giá có phải không? Bởi vậy nên ông mới thích. Hải nghe xong nhíu mày. Nói chuyện kiểu gì đấy? Đùa tí. Đùa phải đúng nơi, đúng chỗ. Ông đừng nóng, Ông cũng biết tính bọn này rồi. Rất thích đùa còn gì. Hải cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng vì hôm nay là sinh nhật của bạn nên cô cũng cho qua. Quay lại ngồi xuống bên cạnh Thúy. Nước cam của em đây. Ít đường nhé. Em cảm ơn. Lại nghe thấy tiếng thở dài từ phía đối diện. À, đúng là cân nặng. Nó khiến cho sự thoải mái của con người bị kìm hãm đấy Đối với những người gầy Họ ăn uống thế nào cũng được Ăn cả cân đường cũng đâu có sợ Còn đối với những người béo ấy Uống cốc nước cam Chắc phải tính toán làm sao cho ít đường Cơm thì không dám ăn no Quần áo thì chả có sai mà mặc Rồi họ lại quay sang nhìn nhau Ông thấy tôi nói vậy có đúng không? Đúng Quá đúng mới chứ Bởi vậy nên ở cạnh những người gầy Bởi khi ở cạnh họ Mình luôn có cảm giác thoải mái Bởi vì họ không cần kiêng khem bất cứ điều gì Chẳng nhẽ tôi ăn miếng bánh kem Là tôi phải nhìn bạn gái mình cắn miếng rau sao Tôi đau lòng chết đi được Bà nhá Cái dáng người với nhan sắc ấy, Nó thường đi chung với nhau Gầy thì dễ xinh đẹp Còn béo thì Ông nói hơi đụng chạm rồi đấy Đụng chạm đến bạn gái của Ánh mắt đó nhìn về phía của Thúy Sau đó lại nhìn thẳng vào hải Tôi nói ông bạn đừng có chạy lòng Nhưng mà chúng ta là anh em tốt Lại chơi chung Bạn gái của chúng tôi thế này Còn bạn gái của ông Nói thật là Lại là những tiếng ngập ngừng Rồi những ánh mắt đầy ẩn ý Có cả nụ cười kia nữa Tất cả đều đem đến một sự ức chế cho người khác Thúy vừa định đứng dậy Thì Hải lập tức cầm ly rượu Tạt thẳng về phía những kẻ vô duyên kia Vốn dĩ hôm nay đến đây là vì sinh nhật thằng Bách Những chuyện trước đây tôi bỏ qua không nói, anh em có thể lúc này lúc kia. Thế nhưng mà ngày hôm nay, mấy người động chạm đến bạn gái của tôi, thì xem như mối tình cảm anh em này kết thúc từ đây. Một người đập bàn đứng dậy, giọng nói ấm ức. Bọn này nói chỉ vì muốn tốt cho ông thôi hải ạ. Từ trước đến nay có bao giờ ông cặp kè qua lại với mấy người xấu xí, béo mập thế này đâu? Cầm mồm, mày không có tư cách để đánh giá người khác, nhất là đánh giá bạn gái tao. Những gì tao cho mày từ trước đến giờ Đáng nhẽ mày phải biết điều mà ngậm mồm lại Đằng này Tao không thể nào nghe được một lời từ mày Mày lo trả nợ cho tao đi Nếu không mày đừng có trách Ông Hải Ông bị làm sao ấy nhỉ Chơi với nhau bao nhiêu năm nay rồi Chẳng nhẽ không hiểu tính nhau Chẳng qua là thích đùa một tí thôi Hôm nay tao không thích đùa Bởi vì tao thấy đùa không vui Thằng nào nợ tiền tao lo mà trả cho tao Nếu không Chúng mày biết rồi đấy Tao không nói hai lời Hải nói xong nắm tay Thúy kéo cô đứng dậy Rồi đi thẳng ra chỗ để xe Lúc này trong lòng áy náy lắm Lẽ ra cô không phải nghe Những lời khó nghe này Thế mà cô lại phải ngồi đấy Chịu những tổn thương Từ những kẻ không hề quen biết Không thân không thiết với cô Hải khó chịu Tay đấm thẳng vào yên xe Thúy vội vàng can ngăn Ơ hay, anh làm cái gì đấy Hải nhìn thẳng vào mắt của Thúy Xin lỗi cô Lẽ ra hôm nay Tôi không nên năn nỉ cô đến đây Không sao đâu Vừa rồi anh đứng lên bảo vệ tôi Nên tôi không cảm thấy buồn gì hết Tôi nói thật đấy Nếu như tôi không làm gì Chẳng phải tôi là một kẻ khốn nạn à? Tôi chưa bao giờ muốn tổn thương ai Chưa bao giờ tôi muốn cô tổn thương Thế thì vẫn còn thuốc chữa Quý tử của nhà bán vàng Rồi sẽ nên người thôi Anh hiểu lời nói của tôi chứ. Cô có thể dùng những từ nhẹ nhàng hơn để nói chuyện với tôi được không? Dù sao thì chúng ta cũng sắp trở thành vợ chồng và sống chung một nhà đấy. Anh đừng có mơ. Bây giờ chúng ta về, nhưng mà ghé vào đâu ăn cái gì nhá? Đã được miếng nào vào bụng đâu? Cứ tưởng được đi ăn tiệc sinh nhật ngon lành. Tối nay tôi còn chưa ăn cơm đấy. Được chứ, cô muốn ăn cái gì, tôi đưa cô đi ăn. Đi ăn ốc. Mấy tháng nay kiêng khem đủ thứ để giảm cân Tôi thèm lắm Tôi muốn uống thêm trà đá nữa Không có đường nên chắc là năng lượng của bữa ăn Không giảm đáng kể nhở? Sau khi giảm cân thành công rồi Tôi nhất định sẽ bù đắp cho cô Bù đắp cái gì? Thì cô muốn uống trà sữa hay trà đào gì Tôi cũng mua cho cô Cứ tưởng Anh sẽ tự làm cho tôi chứ Đi mua thì nói làm cái quái gì Thế nào cũng được Cô vui là được Một làn gió mát vừa thoáng qua, mái tóc của cô bay bay, ánh mắt hai người nhìn nhau không còn xa lạ, Hải đưa tay ấn nhẹ vào chóp mũi của cô. Cô làm cái gì thì làm, nhưng phải chú ý đến sức khỏe, đừng có lúc nào cũng nghĩ đến chuyện giảm cân, ăn uống mà thiếu chất quá là ngất gây ra đấy, không có ai bán cá đâu. Anh không cần phải lo, lo cho cô một tí mà cô còn khó chịu, cô thích một mình, thích tự mạnh mẽ, đến như vậy sao? Làm gì có ai không muốn được quan tâm chứ Tôi cũng là con gái Thế nhưng Phải là thật lòng Chưa còn anh ấy, Tôi thấy không được tin tưởng cho lắm Tất cả mọi thứ đều là xuất phát từ trái tim của tôi Tôi vừa đẹp trai lại vừa chân thành thế này Mà cô vẫn chê Tôi là cực phẩm đấy Nói không biết ngượng mồm. Thôi đi ăn đi Đứng một hồi là quán ăn người ta đóng cửa hết đấy Chiếc xe bon bon di chuyển trên đường phố Thế quái nào lại va phải ổ gà Thúy đang ngồi rõ là giữ khoảng cách với Hải Thế mà sau khoảnh khắc ấy Hai tay của cô lại ôm chặt lấy eo của Hải Ngượng ngùng quá Cô hét toáng cả lên Anh đi đứng cái kiểu gì thế à? Thì cô cứ ôm chặt tôi vào Đường xá tôi biết thế nào được Đi cho hẳn hoi Bỏ ngay cái kiểu lạng lách Rồi đánh võng bốc đầu đi Tôi trước giờ đi xe rất nghiêm túc Có đi kiểu như cô nói bao giờ đâu Một hồi xe cũng dừng lại ở quán ăn Mà Hải thường xuyên ghé Quán này phở ngon lắm Nước dùng thanh thanh Ăn mãi không biết chán Hải kéo ghế cho Thúy ngồi Cô ngồi đi Bình thường Anh cũng tâm lý với các cô gái như thế này á Thì đàn ông mà Phải ga lăng một tí chứ Cũng đúng nhở. Hành động này tôi đánh giá cao đấy Vậy có khả năng Để bước tới một mối quan hệ khác rồi nhờ Tôi nghĩ anh không nhất thiết Phải kết hôn với tôi Bây giờ anh chỉ cần không giao du với mấy người bạn xấu nữa. Anh tập trung làm ăn, chắc chắn mẹ anh sẽ không làm khó cho anh. Nói thế nào nhở? Bây giờ tôi lại cảm thấy rất vui khi ở bên cạnh cô. Lý do? Câu hỏi này còn khó hơn cả việc không cho tôi giao du với bạn bè xấu và bắt tôi ở nhà lo làm ăn kiếm tiền. Anh nói vớ va vớ vẩn. Tôi nói thật đấy, ở cạnh cô tôi thấy được năng lượng mạnh mẽ vui vẻ. Kiểu như là tôi muốn trở thành một người tốt ý. Bây giờ thì anh nhận mình là người xấu rồi nhá. Chỉ có người xấu Mới muốn trở thành người tốt thôi Cứ cho là như vậy Tôi vẫn nghĩ là cô với tôi nên nghiêm túc Cho nhau một cơ hội Biết đâu chúng ta lại có duyên phận thì sao Lại là cái nhìn thẳng thắn Nếu là một người dối trá Thì có dễ nhìn thẳng vào mắt người khác Như thế này hay không Nhưng bảo tin thì Thúy lại không thể Ngay từ đầu ấn tượng về đối phương Đã không mấy tốt đẹp Phở nóng được mang ra Trước khi giảm cân Hai tô đối với cô không thành vấn đề Bây giờ từng đũa nhỏ Gắp đưa lên miệng Nhai cũng rất chậm Trên mạng người ta bảo ăn thật chậm Thì sẽ no lâu Thủy áp dụng theo và thấy đúng như vậy thật Bây giờ cô ăn cả nửa tiếng Mới hết một bữa cơm Ngày trước chỉ có và 5 phút là xong một bát Bảo sao mà cô hay bị đau dạ dày chứ Ăn xong ngồi chán chê Mà Thúy vẫn chưa hết phần của mình. Hải hơi suốt ruột nhưng không dám giục cô. Chuyện con gái ăn lâu là chuyện bình thường, không có gì phải bàn cãi. Sau nửa tiếng đồng hồ, Thúy cũng đặt đũa xuống. Tôi no rồi, chúng ta về thôi. Trên chiếc xe ấy, lại giữ khoảng cách. Hải cứ muốn Thúy ngồi xích lại ôm lấy mình, giống như khi nãy. Lúc đó biết phải miêu tả cảm giác như thế nào nhở. lo dạo dược lại có chút mong chờ. Hình như anh có tình cảm với Thúy rồi Điều này hài ngầm công nhận mấy hôm nay Chỉ là chưa đủ chắc chắn nên không dám nói ra Mà bây giờ nói ra liệu Thúy có tin hay không Có vội vàng quá hay không Nhưng nếu không nói Lỡ Thúy gặp người khác rồi thương họ thì sao đây Cô sắp giảm cân thành công rồi Cô sẽ xinh đẹp Là một nỗi tương tư Thầm thương trộm nhớ Của rất nhiều người đàn ông khác Lúc đó anh mất đi cơ hội thì sao Xe đột ngột dừng lại Thuy nhíu mày Ừ hay Tự dưng lại thắng xe Có chuyện này nghiêm túc Tôi muốn nói với cô Anh nói luôn đi Có cái gì thì nói luôn một thể Suốt hết cả ruột Trong thời gian này cô không được nhận lời yêu ai đâu Kể cả người ta có đẹp trai hơn tôi Điều kiện kinh tế tốt hơn tôi Hoặc là một cái gì đó thật tuyệt vời đi chăng nữa Cô cũng không được nhận lời yêu người ta Cô hứa với tôi đi "Ơ, Tại sao tôi phải hứa Bởi vì... Anh sẽ theo đuổi em. Thúy tròn mắt nhìn hài. Người đàn ông đang đứng trước mặt cô. trương ra cái nét mặt vô cùng nghiêm túc. Anh nói thật đấy Thúy à? Ôi... Ngày hôm nay nó đến đây là đủ rồi. Đã uống được miếng rượu nào đâu mà anh say chứ. Anh nói rồi. Anh không say. Từ bây giờ, anh sẽ theo đuổi em. Anh cứ lo cuộc sống của mình cho tốt. Đừng có chơi bời nữa là được. Nếu được như vậy... Thì thôi, tôi sẽ suy nghĩ lại Rồi Thúy lại muốn qua ánh mắt Mà bước sâu vào trong tâm trí của Hải Rốt cuộc có bao nhiêu phần chân thành nào Hay là anh tùy hứng Có thể tôi không bị tổn thương Bởi những lời nói đùa cợt này Nhưng nói dối là không tốt đâu Thúy, anh không nói dối Từ lúc nửa đêm Em không ngại gì Mang xăng đến cho anh Rồi còn sợ anh gặp nguy hiểm Đi theo anh về tận nhà Anh biết, anh đã gặp được đúng người. Những người con gái đến bên cạnh anh, họ đều vì lợi ích, họ chỉ muốn anh chăm sóc yêu thương họ, chưa chưa từng cho anh bất cứ điều gì. Anh biết là trong chuyện tình cảm cho đi không cần nhận lại, nhưng anh cũng có trái tim, anh cũng biết rung động bởi những điều tốt đẹp. Hải cứ liều luyến mãi chẳng muốn rời đi, lẽ ra anh phải ghét cay ghét đắng người con gái đang đứng trước mặt anh chứ. Đằng này mỗi ngày trôi qua, anh đều cảm thấy quý mến cô hơn. Trong lòng không muốn thừa nhận đâu, nhưng mọi suy nghĩ đều hướng về cô. Đêm hôm ấy là lần đầu tiên Thúy trằn trọng không ngủ được bởi những lời nói của Hải. Ở bên cạnh anh, cô cảm thấy rất vui, rất thoải mái, không cần phải che giấu bản thân mình. Chẳng phải giả vờ yêu điệu thục nữ, có thể thoải mái, làm những điều mà cô thích. Chỉ là hôn nhân nếu không xuất phát từ tình yêu, Thì sẽ không có được hạnh phúc Bố mẹ cô là một minh chứng Họ có tình yêu sâu đậm trước khi kết hôn Luôn thấu hiểu và hy sinh vì nhau Đã mấy chục năm Nhưng vẫn mặn nồng như thùa ban đầu Rồi Thúy suy nghĩ Tình cảm có thể vun đắp Trong lòng rối bời đủ thứ chuyện Cuộc sống vô tư Đang vì sự xuất hiện của Hải Mà bị nháo loạn Mẹ bỗng nhiên ôm gối Qua phòng ngủ chung với cô Mẹ không ngủ được ạ? Ừ, hôm nay con đi chơi có vui không? Dạ, con vui lắm. Con có chuyện này muốn hỏi mẹ. Có chuyện gì con hỏi đi. Mẹ biết cái gì, mẹ trả lời cho con ngay. Tình yêu có thể vun đắp sau hôn nhân được không hả mẹ? Tất nhiên là được rồi con. Câu chuyện vun đắp tình yêu, nó không nằm ở thời điểm nào, mà là bất cứ thời điểm nào cũng cần phải vun đắp. Con phải nuôi nấng nó bằng sự bao dung thấu hiểu Bằng niềm tin hy vọng Nếu như không có những thứ ấy Thì tình yêu không thể lớn Nó sẽ lụi tàn theo thời gian con ạ Vâng, con biết rồi Mẹ không hỏi con và thằng Hải tiến triển đến đâu Bởi vì con trưởng thành rồi Con cũng tự nhận biết được tình cảm của mình Mẹ chỉ mong con được vui vẻ Và hạnh phúc thôi Thúy suy nghĩ vu vơ thêm vài chuyện Rồi rút vào trong lòng mẹ Ngủ một giấc thật ngon 3 giờ sáng hôm sau Thúy có mặt tại chợ Dạo này buôn bán cũng được Cô lấy nhiều cá hơn Chồng cô sinh ra nên mấy chị ngồi bên cạnh hay chiêu cô lắm Khi trong lòng để tâm đến một người nào đó Thì bị chiêu Lại đỏ mặt Có phải Thúy cũng hơi thích Hải rồi không Dạo này Hải tập trung làm ăn Không còn đi chơi vớ vẩn. Bạn bè có gọi Hải còn không nghe máy Ngày trước sửa điện thoại mỗi ngày được có một hai cái, có khi còn không được cái nào. Toàn để cho thợ làm, nhiều khi mất lòng khách. Từ ngày làm ăn đàng hoàng trở lại, khách đến nhiều hơn. Hải bắt đầu cảm nhận được cuộc sống, rằng có sự thay đổi rất lớn. Anh không còn thấy nỗi buồn trong đôi mắt của mẹ. Hai mẹ con cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói những chuyện vu vơ, cũng đủ làm cho mẹ cười. Rồi những chuyện liên quan đến tiền bạc. Nếu trước đây một hai chục triệu phung phí, Cho một bữa tiệc không là gì Vậy mà bây giờ số tiền ấy Nếu tính tiền công để sửa điện thoại Thì không biết bao nhiêu ngày mới đủ Bỗng dưng Hải chậm lại một nhịp Anh đã phung phí tiền Mồ hôi nước mắt của mẹ Tiền bạc có phải từ trên trời rơi xuống đâu Là mẹ gom góp Là mẹ cố gắng làm ăn kinh doanh Mới có được số tiền ấy Thế mà tại sao Hải không nghĩ ra những điều này Từ lâu rồi chứ Tiền bạn bè nợ Hải, Hải chẳng đòi nữa. Tốt nhất là đừng liên lạc, đừng làm phiền. Số tiền ấy xem như trả để mua một bài học đắt giá. Ấy vậy mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Từ cái lúc không còn qua lại chơi bời, Hải vô tình trở thành cái gai trong mắt những người ấy. Họ từng khen Hải ra sao, từng nâng lên đến tận trời xanh như thế nào, thì bây giờ liên tục nói xấu trong các hội nhóm. Hải rời hết tất cả mọi nhóm ấy, thậm chí hủy luôn kết bạn trên mạng xã hội. Nếu như họ không tôn trọng mình, thì mình chẳng cần phải giữ mối quan hệ, thân thiết với họ làm gì. uổng công anh từng coi họ là bạn bè, là anh em, có lúc còn thân thiết như cả ruột thịt. Mười giờ trưa vãn khách, Thúy mới lấy điện thoại ra để xem tin nhắn. Tin nhắn này được gửi tới vài tiếng trước, vậy mà cô vẫn không có thời gian để xem. Một vài dòng chữ được gửi đến từ Hải. Em có mệt không? Đây là lần đầu tiên Thúy được một người đàn ông quan tâm. Dù nó chỉ là lời nói, là vài con chữ thôi, nhưng lại khiến lòng Thúy dấy lên một thứ cảm xúc rất khó tả. Có khách thì bỏ tạm cái điện thoại vào trong túi áo, thêm mà loay hoay một hồi, nó rơi thẳng vào trong chậu nước. Thúy vội vàng nhặt cái điện thoại lên. Thôi, xong đời rồi, có khi lần này là hỏng thật. Bỏ nó qua một bên làm cá cho khách xong, Rồi mới dám ngồi ngần ngơ mà tiếc nuối Thúy chợt nghĩ đến Hải Nãy giờ chưa mở điện thoại lên Có khi vẫn còn khả năng cứu vớt Cái điện thoại mua mới Chưa có phải ít ỏi gì đâu Hết cả Thúy phi xe đến cửa hàng của Hải Vừa mới dừng chân chống xe xuống Thì một người đàn ông từ trong tiệm điện thoại của Hải Lao ra Ngay sau đó chính là Hải Cướp, cướp Hải la lớn, túy không kịp nghĩ ngợi, lập tức chạy theo tên cướp. Hôm nay mày gặp bà là mày tới số rồi, bà mới giảm cân xong, lần này chắc chắn, bà chạy thật nhanh. Lực có, lại vốn dĩ chăm chỉ tập thể dục nên cô rất nhanh nhẹ. Chỉ sau vài phút, Thúy đã tóm được tên trộm rồi ấn hắn nằm dí xuống dưới lòng đất. Thúy nhanh tay giật cây khẩu trang trên mặt của hắn. Thì ra là người quen... Thúy cười, mặt của hắn ta méo sạch. Hải vừa mới chạy tới nơi, khi nhìn thấy tên cướp, không tin vào mắt của mình. Người mà trước đây Hải vô cùng thân thiết tin tưởng nhất, ngày hôm nay lại vào trong tiệm của mình, cướp điện thoại của anh. Là thằng Long à? Tại sao mày làm thế này hả? Long quay mặt đi tránh ánh nhìn của Hải. Còn thế nào nữa? Trước đây khi còn thân thiết, cứ mỗi khi thiếu tiền bạc, lại gọi điện cho Hải để vay mượn. Không nhiều thì cũng có vài triệu Ít thì năm ba trăm Lâu rồi không còn vay mượn được nữa Đã vậy lại còn thuộc vào cái loại Người ham ăn lười làm Không muốn lao động Cướp được chỗ này thì lại cướp chỗ kia Phải đến chỗ bạn chưa còn gì nữa Thúy luồn tay vào trong túi của hắn Lấy ra chiếc điện thoại Cũng biết đường ăn cắp cơ đấy Lấy hẳn iPhone Chuyến này thì tù mục xương Anh giữ lấy hắn đi Để tôi gọi điện báo công an Hắn ta nghe thấy hai tử công an lập tức khóc toáng cả lên. Hải ơi, nể tình tao với mày từng là bạn thân. Mày tha cho tao lần này đi. Tao hứa tao không bao giờ làm lại chuyện này nữa. Không bao giờ lặp lại. Tao không ngờ. Mày là, là loại người như thế đấy. Bạn bè lâu nay chơi với nhau. Tại sao mày làm thế hả Long? Tao biết tao sai rồi. Nhưng mà tao túng quá. Mẹ tao bị ốm không có tiền thuốc men. tao Tao cũng ốm. Nghe đến đây Thúy không nhịn được Mà vả vào, vào miệng của hắn một phát rõ mạnh Ốm mà chạy nhanh phết nhỉ Còn nhanh hơn cả vận động viên đấy Ốm thế này ai mà chả muốn ốm Bỏ ngay cái kiểu lý do lòng vòng đi Lười làm thì nói thẳng ra Hắn ta không dám nói thêm câu gì Thúy lại tiếp tục rụt rã Anh giữ lấy hắn đi Để tôi gọi điện báo công an Không thì anh gọi đi Hải có phần trần trừ Ừm hay là thôi Dù sao cũng lấy lại được điện thoại rồi. Tôi không muốn làm to chuyện. Anh tha cho hắn, hay là đang tiếp tay cho kẻ xấu? Chỉ một lần này thôi. Tự nhiên Thúy có cảm giác mình đang lo chuyện bao đồng, chạy hết hơi hết sức, giúp anh ta bắt được tên cướp, lấy lại điện thoại trả lại cho anh ta. Anh ta lại thả hắn đi. Bực mình thật chứ. Nếu anh ta không cần, thì cô còn cố gắng giữ lấy tên này làm gì. Sau này có bị hắn quay lại cướp, Thì đừng có kêu cô. Thúy ném cái điện thoại về phía của Hải rồi thả tiên cướp ra. Đúng là mất thời gian của cô. Long vừa được thả ra một cái là ba chân bốn càng bò chạy. Thậm chí còn không quay lại cảm ơn Hải một lời. Thúy cũng nhanh chóng chạy lại tiệm điện thoại để lấy xe về nhà. Tâm trạng của cô không tốt. Cô chẳng muốn sửa điện thoại nữa. Thúy đi nhanh đến nỗi. Hải chạy theo cô không kịp. Chỉ đến tiệm điện thoại của mình Rồi Thúy chạy xe đi mất Hình như là cô giận anh rồi Từ lúc đó không quay lại nhìn anh Dù chỉ là một lần nào nữa Anh gọi cô Cô cũng không thèm trả lời Hãy lấy điện thoại gọi cho Thúy Không liên lạc được Có khách nên anh phải quay lại làm tiếp Nhắn tin mấy tiếng đồng hồ Cũng không thấy cô phản hồi Thôi xong rồi Thúy giận anh thật rồi Mà đúng là Thúy giận thật Giận bởi vì anh quá xem trọng, cái tình bạn không xứng đáng ấy. Lần một thì sẽ có lần hai, thậm chí còn có thêm nhiều lần khác nữa. thúy mang điện thoại đến tiệm khác để sửa. Đang loay hoay một hồi cũng xong, mang điện thoại về đến nhà cô vứt vào trong góc, lên giường đánh một giấc ngủ ngon. Tự nhiên cô cảm thấy buồn ngủ quá. Tối muộn khi thúy vừa mới bước ra khỏi phòng, cô nhìn thấy Hải đang ngồi trong phòng khách, chẳng biết anh đến từ bao giờ. Thúy vừa ngồi xuống ghế, Hải lập tức đi qua ngồi xuống bên cạnh cô. Định là tránh ra xa một chút, giữ khoảng cách với Hải, nhưng anh cứ bám chặt lấy cánh tay của Thúy. Em, em tránh mặt anh đi à? Tránh mặt gì? Em giận anh có phải không? Mắc mớ gì tôi phải giận? Nếu em giận anh, em cứ đánh anh một trận. Em đừng như vậy. Anh đừng nói linh tinh. Anh gọi điện cho em không liên lạc được. Em chặn số của anh à? Anh gửi bao nhiêu tin nhắn, cũng không thấy em trả lời. Em ghét anh không muốn nhìn mặt anh, có đúng không? Anh đừng có dở hơi, điện thoại tôi hỏng, làm sao mà gọi được, nhắn tin được. Tôi còn chưa mở cái điện thoại ra thì làm sao biết, anh gửi tin nhắn. Em không quan tâm đến anh, không để ý gì đến anh, không thèm đọc tin nhắn của anh sao? Điện thoại hỏng, sao không nói với anh? Em không tin tưởng vào tay nghề điện thoại của anh à? Bởi vì tôi không thích. Thúy, có phải em giận anh chuyện chưa nay không? Anh không muốn dồn người khác vào đường cùng. Biết đâu sau lần này, lòng thay đổi thì sao? Người ta thường có câu Giang Sơn dễ đổi bàn tính khó giỏi. Khi không lấy được tiền từ chỗ người này, thì chắc chắn sẽ tìm cách lấy chỗ khác, sinh ra cái thói trộm cướp. Anh nghĩ một người như vậy có thể thay đổi được à? Em đừng giận anh. Anh bảo anh không bao giờ quan lại chơi bời gì với những người bạn xấu nữa. Anh hứa không để em phải buồn. người buồn và lo lắng cho anh là mẹ anh chứ chả liên quan gì đến tôi tôi chỉ là kẻ lo chuyện bao đồng sống chết đuổi theo kẻ đó lấy lại tài sản cho anh nhưng rồi sao anh bảo tôi thả hắn ra đến cả một câu cảm ơn một cái ngoái đầu nhìn lại hắn ta còn không thèm thúy tức giận là đúng hải biết rõ điều đó trong lòng anh thấy có lỗi với thúy bàn tay nắm chặt lấy tay cô anh xin lỗi thúy muốn gỡ tay ra nhưng Hải cứ nắm chặt hơn nhất định không buông anh bỏ tay ra anh buông tay rồi anh mất em thì sao Hừ, có hồi nào mà mất em hứa với anh là không để ý đến bất cứ người đàn ông nào khác ngoài anh cơ mà tôi hứa với anh hồi nào anh xin lỗi sau này tất cả đều nghe theo em đừng giận anh nữa Hải cứ ngồi năn nỉ mãi Thúy cũng chẳng biết phải giận anh kiểu gì Lúc đầu không nghĩ là Hải lại đến tận nhà để tìm cô. Bố mẹ Thúy giao gọi Hải vào trong nhà, lúc nào Hải đến lão cũng coi như người thân mà tiếp đón, chẳng có chút khách sáo nào dành cho anh. Hải cũng vậy, trong lòng nghĩ muốn trở thành con cái trong gia đình này, mà đã là con cái thì không cần phải khách sáo. Sẵn cái bánh để trên bàn, Hải bóc ra ăn luôn. Bố mẹ mua bánh ở đâu mà ngon thế ạ? Hải gọi bố mẹ ngọt sớt Thúy mải mê nấu nướng thêm vài món trong bếp Cũng chẳng ra nói lại làm gì Trong lòng cô đang còn giận đấy Nhưng mà đừng có bảo cô quên Sau khi cơm nước xong xuôi Mọi người ngồi ăn cùng nhau Hải gắp đồ ăn cho tất cả mọi người trong gia đình Bố mẹ với hai thằng nhóc quý hài lắm Thúy cũng có chút cảm tình với Hải Trong lòng cô cũng thích Nhưng mà vẫn còn một rào cản nào đó Chưa thể vượt qua được Có lẽ đó Là lý do mục đích ban đầu Thúy đã biết quá rõ Sợ rằng khi bản thân mình thực sự đặt tâm tư tình cảm Cô sẽ bị vỡ mộng và cô sẽ buồn Cô từ trước đến nay luôn giữ vững tinh thần lạc quan Ngoại trừ bố mẹ và gia đình thì không để bản thân Phải vì bất cứ điều gì mà làm mất tâm trạng Thế mà từ ngày gặp Hải Cô lại buồn lại giận lại lo lắng Hải gặp thức ăn bỏ vào trong bát cho cô Em ăn đi, em đừng giảm cân nữa Anh thấy như thế này là xinh rồi Dạo này trông em còn hốc hác lắm đấy Hốc hác cái gì? Anh lo cho tôi à? Ừ, anh lo Mẹ Thúy lườm cô một cái Giời đất ơi, một người thì nói năng nhẹ nhàng Một người lại quát vào mặt đối phương thế kia Đúng là con gái, ai lại làm thế bao giờ? Thúy quay mặt đi tránh ánh mắt của mẹ bênh vực người ngoài còn hơn cả con gái Mẹ cô đúng là quá bất công với cô. Bữa cơm diễn ra trong không khí người vui người không. Xong rồi hai thằng nhóc đi rửa bát. hai cũng phụ dọn dẹp rồi còn nhiệt tình xuống bếp mờ tù lạnh lấy trái cây ra gọt. Giết rồi không biết đây là nhà của Thúy hay là nhà của Hải đây thiếu mỗi một cái là xin ngủ lại thôi. Hải lập tức nắm lấy tay của Thúy khi có cơ hội. Từ bây giờ... Anh sẽ nghe lời em Anh sẽ lo làm ăn Sẽ không chơi bời gì hết Lời hứa này Anh từng hứa với em một lần rồi Bây giờ anh nhắc lại Thúy em tin anh có được không Hải nhìn thẳng vào mắt Thúy Thúy muốn tránh nhưng không được Bởi vì khoảng cách lúc này quá gần Tim cô đập mạnh Hơi thở trở nên dồn rập Như thế này có được gọi là Cô đang bị thao túng tâm lý hay không Mọi chuyện bắt đầu một cách không ngờ nhất diễn biến cũng theo một hướng rất lạ lẫm liệu có thể đi đến một cái kết bình thường như bao nhiêu cặp đôi khác hay không sau đó mỗi sáng hải đều dậy thật sớm để phụ bê vác cá với thúy sắp xếp phân loại các loại cá vào từng thùng từng chậu rồi đi mua đồ ăn sáng cho thúy xong xuôi anh mới quay lại tiệm điện thoại sự thay đổi chóng mặt này của hải khiến cho bà tuyết nhất thời không tin vào mắt mình ba đã tìm đúng được cái cung mệnh khắc chế của con trai bà rồi Không nghĩ đúng là số phận lại may mắn với bà đến vậy. Nếu như lúc đấy bà mà không gặp Thúy ở trên đường thì không biết bây giờ có may mắn như vậy hay không. Bây giờ Thúy không còn là một cô gái 70 cân nữa. Sau mấy tháng quyết tâm cô chỉ còn có 60 thôi. Hơn 1 mét 6 mà 60 thì chỉ là hơi đầy đạn một tẹo. Cô tự tin với vóc sáng của mình không phải là quá hoàn hảo nhưng khỏe mạnh và quan trọng là cô cảm thấy vui vẻ. Ngày rồi lại ngày trôi qua, những quan tâm Hải dành cho cô mỗi lúc một đông đầy. Thúy cũng bước qua được những rào cản ban đầu, cô tin là Hải thật lòng muốn ở bên cô. Trái tim cô đã thực sự rung động, lý trí, luôn hướng về Hải. Một ngày nắng trong xanh đẹp đẽ, hai người nắm tay nhau bước trên con đường rộng. Ánh đèn đường, tiếng còi xe, rồi những ồn ào cũng không làm ảnh hưởng. Những dòng suy nghĩ của hai người đang hướng về đối phương, Hải quay sang nhìn Thúy. Vậy là anh chính thức trở thành bạn trai của em rồi đấy nhá. Nhân dịp anh trở thành bạn trai của em, anh có muốn đòi điều gì không? Anh không muốn làm bạn trai của em nữa. Ơ, thế anh muốn gì? Anh muốn làm chồng của em. Hải lấy chiếc nhẫn trong túi, anh mua cả tháng rồi, thế mà chưa có cơ hội tỏ tình với cô. Rồi sau đó anh quỳ xuống trước mặt, trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Đồng ý làm vợ anh nhé. Đồng ý ở bên cạnh anh cả đời. Để anh chăm sóc cho em, có được không? Mọi sự chú ý đều dồn về Thúy. Tiếng vỗ tay tiếng reo hò. Thúy ngượng lắm, nhưng cũng không giấu được hạnh phúc. Cô gật đầu đồng ý. Em đồng ý. Hải đứng dậy đeo nhẫn vào tay cho cô. Chiếc nhẫn này anh mua bằng những đêm thức trắng sửa điện thoại, Anh đã rất cố gắng để đem chân thành cầu hôn cô, không phải vì bất cứ điều gì, là nhận ra từ ngày có Thúy, cuộc sống của anh trở nên ý nghĩa hơn. Con người anh cũng dần thay đổi theo hướng tích cực. Anh cũng muốn sau này được ở bên cạnh chăm sóc cho cô. Cô không phải một mình bươn trái nữa, biết rằng cô đủ sức để làm tất cả mọi thứ, nhưng anh vẫn muốn được chia sẻ cùng cô. Thế giới này mong manh biết mấy, Phải trân trọng tất cả những gì mà mình đang có. Sẽ không bỏ lỡ, không để nuối tiếc. Sau một năm bắt đầu từ cái ngày gặp gỡ định mệnh ở chợ cá. Rồi những lần đấu khẩu, có lúc còn muốn lao vào nhau đánh nhau. Thế mà Thúy và Hải sắp kết hôn rồi đấy. Bố mẹ hai bên gia đình chọn được ngày lành tháng tốt rồi. Họ vui lắm, vui còn hơn cả Tết đến xuân về. Sự kiện trọng đại của con cái cơ mà. Bà Tuyết nói với Thúy. Sau khi hai đứa kết hôn, con đường đi bán cá nữa. Không phải là mẹ có ý gì với công việc của con đâu. Mẹ chỉ không muốn con phải thức khuya dậy sớm, không phải vất vả nữa. Mẹ có tuổi rồi, mẹ muốn được đi du lịch với bạn bè. Mẹ muốn được đến những nơi mà mẹ chưa từng được đặt chân tới. À vậy nên tiệm vàng này con quản lý giúp mẹ nhá. Không được đâu ạ, từ trước tới giờ con chỉ biết bán cá thôi, con không biết bán vàng đâu ạ. <cười> thì mẹ có bảo con phải biết ngay đâu Con buôn bán từ lâu Nên chuyện tính toán chắc chắn là nhanh nhẹ Mẹ chỉ cho con thêm Lúc nào thuần thục rồi thì Con mới tự làm Hơn nữa con ở ngay bên cạnh chồng con Thì con mới cảm thấy yên tâm chứ Mẹ biết Con trai mẹ còn trẻ con Sau này còn nhờ con nhiều Giúp mẹ nhá thương mẹ mấy chục năm qua vất vả Chưa được đi chơi bời mấy Sau này mẹ già hẳn rồi Làm gì còn sức mà đi chơi? Bà Tuyết nói chuyện rất khéo Bà chưa từng vì nâng giá trị của bản thân Mà hạ thấp người khác xuống Lúc nào cũng muốn tất cả mọi thứ đều vui vẻ Đem sự hòa thuận, ưu tiên lên hàng đầu Thúy nghỉ công việc bán cá ngoài chợ Trên người cô không còn mùi tanh Những bộ quần áo ấy cô giặt sạch Rồi gấp lại xem nó như một kỷ niệm Cô bước chân vào một cuộc sống khác Không phải để phụ thuộc vào bất cứ ai, cô cũng có tiền tiết kiệm của riêng mình, bất cứ khi nào cũng đều có thể bắt đầu một sự nghiệp mới. Ngày lành tháng tốt cuối cùng cũng tới, ngày mà Thúy khoác lên mình chiếc váy cô dâu màu trắng, đi bên cạnh Hải trong một bộ vét lịch lãm. Hai người rất xứng đôi vừa lứa, nụ cười trên môi tươi tắn ngọt ngào làm sao. Tiếng vỗ tay rồi tiếng chúc phúc của anh em họ hàng càng làm lễ cưới thêm vui. Từ đầu đến cuối là trên môi cô dâu chú rể Chưa hề ngớt nụ cười Hai thằng em thấy chị vui quá Thì chiêu Biết lấy chồng mà vui thế này Chắc chị Thúy lấy chồng từ lâu rồi chứ Lấy ai mà lấy Ừ Thì chị phải mong muốn ông tơ bà Nguyệt Mới xe duyên cho chị chứ Lại mang anh Hải đến sớm cho chị Ừ nhờ Chị thấy em nói đúng không Đúng Thế chị thường cho em cái gì đi Hai đứa muốn gì Em uống một chiếc xe máy, còn anh Tú thì thích xe đạp điện. Ừ, cũng biết xin xỏ quá đấy. Hôm nay là ngày vui mà, chị đồng ý đi chị. Thôi được rồi, hôm nay là ngày vui, nên điều kiện này chị đáp ứng cho hai đứa. Cảm ơn chị, chị Thúy xinh đẹp nhất. Học ở đâu cái kiểu nịnh nọt thế hả? Bọn em toàn nói sự thật mà. Hai đứa trẻ cười híp mắt rồi kéo nhau rời đi. Thúy tranh thủ ăn miếng cơm lót dạ. Sáng dậy sớm trang điểm rồi tiếp khách Đến tận giờ chiều Cô chưa được ăn gì Đói hoa hết cả mắt Chân tay cảm thấy vướng víu Nhìn lại thấy người chả có chỗ nào không đeo vòng kiềng Mười ngón tay đầy là nhẫn hết Thiếu chút nữa là mẹ chồng cô Đem cả cái tiệm vàng Treo lên người của cô Thúy đi vào trong phòng Tháo hết đồ trang sức xuống Để vào trong một chiếc hộp Mẹ chồng cho cô nhiều thế này Tự nhiên cô thấy ngại quá Mặc dù cô biết là bà rất thương cô, nhưng cô phải sống như thế nào, phải chăm sóc ra sao thì mới có thể thay lời cảm ơn dành cho bà. Nói thật là cô cảm thấy áp lực đấy. Đến tối Thúy chính thức ở lại nhà chồng. Cách nhà, mẹ đẻ có vài cây số, nên là khi nhà trai rước dâu về, Thúy không khóc. Còn bố mẹ cô thì cười như được mùa. Lấy chồng gần có lợi như thế đấy, muốn đến nhà bố mẹ đẻ chỉ mất vài phút. Lúc họ ốm đau cũng có thể ngay lập tức có mặt. Duyên số thật biết cách chiều lòng người. thúy nấu cơm Hải đứng bên cạnh, phụ nhặt sau. Anh nguyện làm chân say vặt cho vợ suốt cả đời. thúy bỗng quay sang nhìn Hải. Tự nhiên, Hải lo lắng. Sao thế vợ? Anh vừa nói cái gì sai à? Nếu một ngày nào đó anh gặp một cô gái xinh hơn em, đáng yêu hơn em, tốt bụng hơn em, anh có yêu người ta không? Tất nhiên là không rồi Trái tim anh nhỏ lắm Chỉ có thể chứa một mình em thôi Ý anh là Anh nói em béo đúng không Vậy nên mới làm trái tim anh chật trội có đúng không Không Ý anh là tình cảm anh dành cho em quá lớn Anh không thể nào thương bất cứ ai khác ngoài em được Tuy chỉ là lời nói đầu môi Chưa có bất cứ cơ sở nào để chứng minh Nhưng mà thôi Em nghe cũng tạm tạm Người ta bảo phụ nữ yêu bằng tay Anh cứ chịu khó nói đi. Biết đâu em lại tin đấy. Sao tự nhiên vợ làm thế với anh nhỉ? Em biết anh không giỏi nói chuyện mà. Mỗi ngày mà em thử anh ba bốn lần thì anh chết. Anh nhất định lấy em cho bằng được cơ mà. Thì anh phải chiều theo ý em mới đúng chứ. Được rồi, được rồi. Nhất định anh phải chiều theo ý vợ. Nhưng thi thoảng cũng bật mí một chút nhé. Kiểu như đi thi mà vừa phát đề vừa cho phao ấy. Thúy bật cười. Còn hài vui vẻ, ôm cô vào trong lòng, thủ thỉ với cô. Cứ mãi vui như thế này, đây là điều mà anh mong muốn nhất đấy. Nãy giờ em chiêu anh một chút thôi, mẹ bảo em là tình yêu vào hôn nhân, phải luôn luôn được vun đắp, nó giống như là chăm sóc một cái cây vậy. Phải đủ nước, đủ chất dinh dưỡng, mới có thể lớn được. Nhìn hai đứa trẻ diếu rít bên cạnh nhau, bà Tuyết vui lắm. Đây là niềm mơ ước của bất cứ ông bố. Bà mẹ nào trên đời Tiền bạc rất quan trọng Nhưng còn có những thứ quan trọng hơn như thế Niềm hạnh phúc và sự hòa thuận Mới là nền tảng Để các gia đình và xã hội Đều cùng phát triển Một lát bà Tuyết kéo tay Thúy ra ngoài Thủ thỉ với cô Mẹ có món quà này Tặng cho con Mẹ, mẹ tặng cho con nhiều đồ rồi Cứ như thế này Con lại lo lắng nghĩ ngợi Có cái gì mà lo Món quà này Là món quà quan trọng nhất Bà Tuyết lập tức đưa cho Thúy một cây hộp Con mang cái này vào trong phòng tắm Lúc nào tắm xong Con mới được mở ra đấy nhé Là là gì mà bí ẩn thế ạ Thì con cứ nghe lời mẹ Con đừng có phụ tấm lòng của mẹ Mẹ chọn cho con Cả buổi sáng đấy Nhưng con không được xem trước à mẹ Không được Xem trước thì còn có cái gì bất ngờ Vâng con biết rồi Chả biết cái gì mà bí mật đến thế Sẵn lúc trong người đang có mồ hôi Thúy lên phòng đi tắm luôn Cô cũng mang theo hộp quà của mẹ chồng Tắm rửa xong xuôi Đang định mặc quần áo Cô nhớ đến món quà Thúy nhanh tay mở ra Cô giật mình khi nhìn thấy chiếc váy ngủ Bằng lụa mỏng tanh Ôi trời đất ơi mặc cái này thì bao nhiêu Thứ trên cơ thể của cô Chả lộ hết ra ngoài à Mẹ chồng cô đúng thật là Thúy mặc quần áo rồi đi ra ngoài Cô cũng cầm theo chiếc áo ngủ Vừa lúc Hải bước vào Thúy vội vàng cất cái áo ra ngoài phía sau Em làm cái gì mà giật mình À vừa gây chuyện gì Có phải không Làm gì có Em đang cầm cái gì đấy à, Đồ linh tinh ấy mà Anh đừng có để ý Có món đồ gì muốn tặng anh Nhưng mà ngại chứ gì Không phải đâu Cái này mẹ tặng nhưng Nhưng mà em không dùng được Cho anh xem. Không được. Tại sao lại không được? Bảo là không được rồi mà. Thúy càng cương quyết không cho Hải xem, anh lại càng muốn xem, anh bước lại gần. Vợ đưa anh xem nào. Thúy cáu rồi đưa chiếc váy ngủ cho Hải, cầm nó trên tay mà anh cười đến, muốn méo cả miệng. Mẹ tặng cho em món quà này, chắc chắn là muốn có cháu nội. Em không được phụ lòng mẹ đâu nhá. Mẹ thế rồi anh còn chiêu em nữa. ghét chiều đâu em mà mặc bộ này chắc chắn sẽ rất xinh anh bị làm sao đấy vừa mỏng vừa ngắn có che được cái gì đâu mà mặc trong phòng chỉ có hai vợ chồng em cần gì phải che chắn thôi thôi thôi thôi không đùa không đùa Hải cứ ngồi năn nỉ mãi Thúy cũng muốn chiều lòng cho rồi tuy vậy đây là lần đầu tiên cô và Hải tiếp xúc thân mật lúc trước chỉ dừng lại ở cái nắm tay cái thơm má tình yêu của hai người trưởng thành Mà chẳng khác gì mấy bé học sinh cấp 3. Bây giờ là đêm tân hôn nhưng cứ thấy ngượng ngùng làm sao ấy. Thúy quay lại phòng tắm, mang theo chiếc váy ngủ. Chỉ làm mặc một cái váy thôi, cô có phải trẻ con đâu mà sợ. Ấy vậy mà mặc xong cái váy đứng trước gương, mặt cô đỏ như trái cà chua chín. Làm sao nó có thể sexy đến mức này chứ? Tôm lấy cái váy muốn cởi ra, thì bên ngoài có tiếng gọi cửa. Có chuyện gì không vợ? Ờ, không có chuyện gì, em ra ngay đây Không nghe thấy tiếng Hải trả lời Chỉ nghe thấy tiếng cười của anh Tên này đúng là lắm chuyện Thúy mở cửa bước ra ngoài Mặc cái váy này không biết đi đúng kiểu gì Đi chậm một chút hay là đi nhanh như bình thường Nhưng chưa kịp đi được bước nào Thì cả người cô lập tức bị bế bổng Rồi nằm gọn trong vòng tay của Hải Hải đặt cô xuống giường Ánh mắt anh lúc này đắm đuối vô cùng Cứ vậy nhìn sâu vào trong mắt cô, muốn nhìn thấu cả tâm can, muốn tìm kiếm hình ảnh của anh trong dòng suy nghĩ. Khoảng cách mỗi lúc một gần hơn, cho đến khi môi chạm môi, nụ hôn ấy ngọt ngào ra giết bổ đắp cho suốt nhiều năm tìm kiếm những yêu thương. Chiếc váy ngủ không còn ở vị trí cũ, nhường cho những ân ái mặn nồng, thường chuyển động nhẹ nhàng nâng niu, hài sợ làm tổn thương người con gái trong lòng mình hơn bao giờ hết. Cảm ơn vợ vì đã xuất hiện và ở lại bên cạnh anh. Thủy siết chặt vòng tay, cảm nhận rõ hơi ấm từ da thịt. Em yêu chồng lắm. Chồng cũng rất yêu vợ, yêu vợ nhiều lắm. Dẫu thế giới bên ngoài kia có bao nhiêu thăng trầm hay cám dỗ, thì một tình yêu đến đúng lúc sẽ làm cuộc sống vừa đủ đẹp. Không ai có thể nói trước được những chuyện sẽ đến trong tương lai nhưng hiện tại sẽ là thứ người ta luôn trân trọng nâng niu và vun đắp mỗi ngày vì cuộc sống này là để yêu thương vì phía sau những bộn bề còn đâu đó những người mài miết tìm kiếm nhau những rung động những thổn thức vẫn mong lối về